Nữ tử, không nên nóng lỏng, còn có người không đến đâu. Ngay tại hàng Nga đang cân nhắc, cái này văn sĩ trung nghiên lại nói một câu như vậy không giải thích được. Còn có người không đến. Chẳng lẽ cái này văn sĩ trung nghiên còn có giúp đỡ hay sao? Nếu thật là như vậy, vậy mình nhất định phải thừa dịp hiện tại đi đầu xuất thủ, không phải vậy vạn nhất thật tới giúp đỡ, vậy coi như phiền thoái. Dù sao mình cũng có được không nhỏ lo lắng. Mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mình có thể sử dụng vượt qua thế giới này lực lượng. Bất quá, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hằng Nga cũng không muốn sử dụng. Mà đổi thành một bên, tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu túi đầu nói nhỏ, cuối cùng, phản phất xác nhận chuyện gì bình thường. Đúng nhiên hai người đâu đều hướng về phía cái này văn sĩ trung niên hư không túi đầu nói, đa tạ tiền bối viện thủ, tôn ngộ không, đế yêu hoàng, vô cùng cảm kích. Mà cái này văn sĩ trung niên vậy mà liền thụ cái này túi đầu, không có chút nào không ổn thân sắc, mà lại trong mắt càng nhiều hơn chính là vui mừng. Ha ha, ta yêu tộc có lần nhân tài, chắc chắn phải đại hưng, cũng không ngủng ta cái này lao cốt đầu ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này a Rõ ràng chỉ có trung niên nhân bộ dáng, lại nói bản thân là đám sương già Nghe được cái này, hàng Nga đã mời phần khẳng định cái này văn sĩ trung niên cảm thấy là tôn ngộ không trợ thủ. Không do dự nữa, hàng Nga đông nhiên xuất thủ. Chắp tay trước ngực, liền hướng về trước người một bổ sau đó một đạo loàn nguyệt hình quang mang trong nháy mắt bắn ra. Văn sĩ trung niên cũng không quay đầu. Chỉ là trong tay quạt lông hướng về sau lưng một cái, một đạo màu xanh phong bích xuất hiện. Nhìn như thật mỏng phong tưởng, vậy mà hoàn toàn chặn cái này hình trang khuyết quang mang phách chạm. Chẳng qua ngăn trở cái này phách chạm sau đó, phong tưởng vậy biến mất không thấy. Một lần do xét tính giao thủ, hai người bất phân cao thấp. Hàng Nga biến sắc, biết thực lực của người này, nên cùng mình không kém nhiều. Mang theo một tia không thể tin tưởng, hàng Nga hai tay bỗng nhiên nhanh chóng chỉ vào, mỗi một lần chỉ vào. Đều có một đạo tinh quang hướng về văn sĩ trung niên bắn ra Thời gian một hơi thở liền đã có thành tựu trên vạn tinh quang bắn Về phía văn sĩ trung niên Một cách này, hàng Nga đã không còn là thăm dò Mà là dùng ra chiêu thức tinh quang xung kích Trung niên nhân cũng không tại khinh thị Xoay người, quạt lông vòng quanh quanh thân một cái Sau đó một đạo màu xanh đậm cột nước Từ lòng đất toát ra Đem người trung gian bọc tại trong cột nước Sau đó, cái này ngàn vạn tinh điểm liền toàn bộ bắn vào trong cột nước Chẳng qua lại toàn bộ bị cao tốc xoay tròn cột nước cho bắn ra đã đến một bên. Bị đẩy lùi không có một điểm tinh mang, rơi xuống mặt đất đều sẽ hình thành một cái lớn bằng cánh tay sâu không thấy đáy cái hố. Bởi vậy có thể thấy được cái này tinh mang lực xuyên thấu đều mạnh cỡ nào. Lại một kích không có kết quả, hàng Nga hiển nhiên đã triệt để tức giận. Ngay tại hàng Nga vừa mới kết pháp ấn, chuẩn bị thi triển lợi hại hơn chiêu thức thời điểm, chân trời lần nữa chuyển đến một trận tiếng cười. Chỉ bất quá tiếng cười kia lại hết sức thô cùng b Sau đó liền thấy chân trời một đạo hào quang màu đỏ thám vội vàng xông đến. Yêu sư, nghĩ không ra ngươi vậy mà so ta tới trước á ngươi kia côn luân sơn cách nơi này cũng không phải bình thường xa đây này. Vừa mới nói xong, một cái xích hồng sắc đại hán, trong tay sách theo hai thanh cự phủ ẩm ầm rơi vào trên mặt đất. Theo đại hán này rơi xuống, không khí chung quanh bỗng nhiên một trận lạnh một trận nóng, mười phần quái dị. Ha ha, chúc kiểu âm đây này. Chúng ta cũng có mấy vạn năm không thấy a a Đúng vậy à. Chợt chợt. Hôm nay đã không phải là chúng ta thời đại rồi. Sau đó, đại hán này liền quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu. Cái nhìn này, để tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu vậy mà cảm giác phản phất tiến vào dung nham bình thường, thế nhưng là sau đó liền phản phất đặt mình vào cùng nơi cực hàn. Hai người đều không tự chủ được đánh run một cái. Cái nào là hy vọng chi tử? Gì? Con khỉ nhỏ này mà trong cơ thể thậm chí có ta một giọt chân huyết, hơn nữa còn cho luyện hóa như thế chết để. Ơn. Chẳng những có ta, còn có cầu long, ly long cùng ứng long. Khỉ con nhân huynh rất là không đơn giản. Vốn là muốn nhìn một chút yêu tộc hy vọng chi tử là vị nào, bất quá khi nhìn thấy lục nhĩ mi hầu thời điểm, đại hán này lại dò dì ra mười phần quái dị thần sắc. À, thanh long cùng hoàng long. Ta dựa vào. Tiểu tử ngươi không sợ bị long khí quấn thân A. Sáu giọt thần long chân huyết, mà lại càng có thanh long ngọc hoàng long, dựa vào. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ giật mình. Chẳng qua vừa mới ta đã hóa giải con khỉ nhỏ này trong cơ thể long chi lệ khí. Về sau chỉ cần siêng năng tu luyện, tương lai bất khả hạn lượng ai nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất dám dung hợp nhiều như vậy long huyết người. Cái kia trung niên văn sĩ cũng không nhịn được cảm thán liên tục Mà lục nhĩ mi hầu nghe được hai người này nói như thế, không khỏi trong lòng hơi động nói, tạ tiền bối điểm hóa tri ân. Vị tiền bối này, hẳn là trúc long trúc cửu âm A. Mong rằng tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Bên này mấy người trò chuyện ngược lại là hòa hợp, mà một bên hàng Nga, cũng đã mặt lạnh như xương. Hôm nay thi đại học A, các minh đệ cố lên. Thi cao không phải sự tỉnh là sự tình liền một trận. chương 89, đại chiến bắt đầu. Mặc kệ mấy người kia có phải hay không cố ý không nhìn bản thân, ở trước mặt mình lại đối với mình nhìn như không thấy, cái này đã đầy đủ hàng Nga phấn nộ. Các ngươi sửa mục quan trọng bên trong không người. Một tiếng khép têu, hàng Nga xuôi hai tay, cả người bỗng nhiên nguyên địa xoay tròn. Theo hàng Nga xoay tròn, vô số cánh tay lớn nhỏ trang khuyết từ hàng Nga giữa song trưởng bán ra. Mà lại cái này bay vụt trang khuyết, tựa hồ bị hàng Nga khống chế, phân biệt bay về phía đối diện 6 người. Ngay tại tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu vừa định tiến lên ngăn cản thời điểm, kia xích hồng sắc đại hán cởi ha ha một tiếng nói, để cho ta trước luyện tay một chút, ha ha ha. Sau đó, đại hán này hai tay trong nháy mắt biến thành hai cái long chảo, chỉ bất quá tay phải là xích hồng sắc, tay trái lại là màu xanh đậm. Sau đó, Kêu bay vụt tới vô số trang huyết vậy mà toàn bộ bị cái này một đôi long chảo đánh rớt. Cái này một đôi long chảo biết di động tốc độ, thậm chí đã vượt qua lục nhĩ mi hầu mắt thường có thể bắt tốc độ cực hạn. Ở đây chỉ có cái kia trung niên văn sĩ cùng nổ súng mắt kim tình tôn ngộ không mới có thể thấy được rõ ràng. Dòng giáp 108 cái ngoại nguyệt, đều bị cái này màu đỏ đại hán một đôi long chảo cho đánh rớt đến chung quanh. Bất quá, cái này màu đỏ đại hán cũng không thoải mái, từ cái kia còn tại hai tay khẽ run cũng có thể thấy được. Kêu 108 cái ngoại nguyệt, tuyệt đối không phải tốt như vậy tiếp. Bất quá, bất kể nói thế nào, một chiêu này, cũng coi là tiếp nhận. Hừ, xem ngươi một đôi long trảo, có thể có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, hàng Nga liền chuẩn bị thi triển lợi hại hơn chiêu số. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên bay tới ba đóa thanh vân, cái này thanh vân lần đầu tiên nhìn thời điểm còn tại chân trời, thế nhưng là một cái chớp mắt sau đó, cái này ba đóa thanh vân đã đến trước mắt. Lúc này trong sân bảy người, hàng Nga, Tự không cần phải nói, chính là thiên đạo hóa thân người sở hữu một thân cao thâm mặt chắc tu vi, mà xích hồng sắc đại hán Trúc Long Trúc Kiểu Âm, cũng có được thánh nhân đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn là lòng chi nhất tộc người may mắn còn sống sót, càng là có rất nhiều thần thông bất khả tư nghị. Văn sĩ trung niên, thì là thượng cổ yêu tộc yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng, cơ hội là hồng hoang thời kỳ liền tồn tại dị chủng đi qua vô số năm tu luyện, ngay cả thần yêu đại chiến đều chưa từng vấn lạc, ai nếu là xem thường hán. Vậy tuyệt đối sẽ tiếp nhận không thể tưởng tượng hậu quả. Mà Tôn Ngộ Không lúc này cũng là có thánh nhân đỉnh phong thực lực, mặc dù Tôn Ngộ Không bởi vì một ít duyên cớ một mực không có chứng được đại đạo, thế nhưng là dung hợp bốn khối ngũ thải thần thạch, đó là ai cũng không dám khinh thường tồn tại. Kỳ thật chính Tôn Ngộ Không vậy một mực tại kỳ quái, lúc trước bản thân tại Linh Đại Phương Thốn Sơn tu Bồ Đề Tổ Sư nơi đó học thành trở về thời điểm, là đế cấp đỉnh phong tu vi. Về sau an vụng thái thượng lão quân vô thượng kim đan sau đó Thực lực càng là vượt xa đế cấp, đặt đến thánh nhân sơ kỳ thực lực, thế nhưng là, bản thân thế nhưng là chưa hề chứng được đại đạo A Coi như là thỉnh kinh sau đó thu được thân ngoại hóa thân đấu chiến thắng Phật, lại thêm bản thân thác thiên cử viên tri thần, tôn ngộ không là dự định chém mất tam thi tới chứng được đại đạo. Chưa từng nghĩ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế một trận chiến, hai thi hủy hết, cái này khiến tôn ngộ không quả thực mê mang một lúc lâu. Dưới sự bất đắc dĩ, tôn ngộ không chỉ có thể lựa chọn lấy lực chứng đạo, tu luyện vô thượng Kim thân Thế nhưng là từ khi thôn vệ dung hợp khối thứ nhất ngũ thải thần thạch sau đó, bản thân phản phất phát sinh một loại nào đó nói không rõ biến hóa. Mỗi dung hợp một khối thần thạch, thực lực của mình đều sẽ đạt được to lớn tăng lên, cái này tăng lên trình độ có thể là người khác tu luyện mấy vạn mấy chục vạn năm mới có thể có tới. Thế nhưng là, thực lực rõ ràng đang gia tăng, chỉ riêng là không cách nào chứng được đại đạo. Không cách nào đạt được thiên điệu tán thành. Theo lý thuyết, bản thân dung hợp thủy thuộc tính thần thạch thời điểm, đã hiểu thủy chi đại đạo Mà lại thổ hệ, kim hệ thậm chí về sau hòa hệ, cũng đều hiểu một ít tiểu đạo. Bình thường, chỉ cần hiểu bất luận một loại nào đại đạo, đều sẽ lập địa thành thánh, đạt được thiên địa pháp tắc tán thành. Đại đạo 3.000 tiểu đạo vô số. Duy chỉ có bản thân, đại đạo tiểu đạo tất cả hiểu, lại không cách nào chứng đạo. Có thể ngộ đạo không thể chứng đạo, sao mà khổ quá. Cho nên, loại tình huống này cũng liền sáng tạo ra hiện tại tôn ngộ không, có thánh nhân đỉnh phong sức chiến đấu, lại không cách nào vận dụng thiên địa đại đạo. Đây cũng là tôn ngộ không cho tới nay chiến đấu, đều dựa vào nhục thân của mình tới cận thân chiến đấu nguyên nhân. Không cách nào vận dụng đại đạo thánh nhân, cũng chỉ có thể dựa vào vật lộn. Không phải vậy những cái kia bình thường đạo pháp, tại thánh nhân trong mắt, đều là trò đùa. Bất quá, từ khi nhìn thấy hàng Nga một khắc này, tôn ngộ không trong lòng đống nhiên có chút minh ngộ, đối với mình vì cái gì chậm chạm không cách nào chứng được đại đạo, có một chút mảnh mối. Không nói tôn ngộ không cũng có được thánh nhân đỉnh phong thực lực, liền là lục nhĩ mi hầu cùng một cảnh tịch Ngộ Quy cũng đều là thánh nhân cường giả. Nhưng là ở đây bảy vị thánh nhân, loại trừ yêu sư Côn Bằng, còn lại 6 người vậy mà tất cả không cách nào thấy rõ cái này ba đóa thanh vân là như thế nào xuất hiện. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, để còn lại 6 người trong nháy mắt đề phòng. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, không cần lo lắng. Đường Đường Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, chẳng lẽ còn sẽ có mặt đánh lén mấy cái này hậu sinh tiểu bối sao? Ba đóa thanh vân sau khi hạ xuống, yêu sư Côn Bằng trong nháy mắt tiến lên. Đem Trúc Long cùng Tôn Ngộ không bọn người toàn bộ ngăn tại sau lưng. Nghe được Côn Bằng nói như thế, Thông Thiên Giáo chủ lập tức phẫn nộ quát, tu được chiếm trước kia lưới tiện nghi. Hôm nay, mục đích của chúng ta liền là diệt các ngươi Lúc này Tôn Ngộ không vậy nhận ra người tới lại là Thái Thượng Lao Quân cùng Thông Thiên Giáo chủ, kia một người khác tất nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà lại vừa mới Côn Bằng Tiền Bối cũng đã nói cái này nhân thân phận. Hôm nay, cái này cực đồng chi địa dấu một xâm lâm lối vào có thể nói là tụ tập yêu tộc đạo ra còn sót lại đỉnh phong cao thủ. Yêu tộc, thượng cổ yêu tộc đỉnh tiêm cao thủ yêu sư quân bằng, thượng cổ yêu tộc đế tuấn thủ hạ số một chiến tướng trúc long trúc tiểu âm, hiện tại yêu tộc vương giả Tề Thiên Đại Thánh Tôn ngộ Không, dung hợp 4 khối ngũ thải thần thạch thánh nhân cường giả tối đỉnh, có được 6 giọt thần lòng chân huyết lục nhĩ mi hầu đế yêu hoàng, mà lại trong đó hai giọt vẫn là ngũ đại tổ long, thượng cổ di tộc linh một tộc tộc trưởng một cảnh tịch, một thân mục hệ đạo thuật quỷ thần khó lường, mà lại nghe Nói có có khả năng cùng Thái Thượng Lão Quân Vô Thượng Kim Đan cùng so sánh năng lực khôi phục, Thượng cổ yêu tộc Huyền yêu tộc tộc trưởng Quy, có có thể man thiên quá hải cường hoành huyền thuật, thời kỳ thượng cổ, liền thánh nhân cũng không cách nào kham PH. Á Huyên thuật trí tôn nhất tộc, mà tộc trưởng đương Nghiễm, càng là thanh xuất Vu Lam. Mặt khác đạo gia, Thiên đạo hóa thân Hàn Nga, nghe nói hắn thực lực tu vi đã vượt qua thánh nhân chi cảnh, mà lại nếu là Thiên đạo hóa thân, tất nhiên có cực kỳ mạnh mẽ thần thông, đạo gia Tam Thanh, Thánh nhân Đỉnh Phong Thông Thiên Giáo chủ, tại lần trước Thiên đỉnh đại chiến bên trong lực chiến yêu tộc đầu mục vô số lại chưa từng thụ một điểm tổn thương. Ngay cả tu Bồ đề tổ sư cũng chỉ có thể vận dụng trí bảo Bồ đề nhánh mới có thể miễn cưỡng trấn áp. Thánh nhân Sơ Kỳ thái thượng lão quân, Thiên đỉnh đại chiến bên trong trọng thương chưa chết, mặc dù mất bát quái bảo lô, bất quá về sau tại Nguyên thủy thiên tôn trợ giúp hạ chẳng những khỏi hẳn thương thế, càng là nhân hòa đắc phúc, thực lực nhất cử tăng lên tới thánh nhân trung kỳ. Hai phe nhân mã nói không rõ ai mạnh ai yếu. Bất quá, có thể khẳng định là, trận này đại chiến, là tuyệt đối không chịu tránh khỏi. Không nói đến thông thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lao Quân cùng Tôn Ngộ không có đại thủ, chỉ nói hàng Nga kia một bộ thế tất chu sát Tôn Ngộ không quyết tâm, liền chú định một trận chiến này tính tất yếu. Mặc dù hàng Nga biết cái này, Tam Thanh lúc này xuất hiện khẳng định là muốn mượn bản thân chi lực nhất cử diệt sát yêu tộc còn sót lại cao đoàn chiến lực, mà lại chỉ cần lần này thành công, kia yêu tộc về sau chẳng khác nào là phế đi. Chỉ cần thánh nhân cảnh giới chết rồi Còn lại mấy cái yêu đế vậy lật không nổi cái gì sóng to do lớn. Mà lại Phật môn, ha ha, Phật môn bản thân thế nhưng là rõ nhất, nếu như không phải mình cuối cùng xuất thủ, cái kia trừ yêu khả năng liền đem Phật môn diệt môn. Gì? Trừ yêu? Vì cái gì nghĩ đến đây người thời điểm, trong lòng sẽ có một tia dị dạng cảm thụ. Bản thân trước đó mặc dù bởi vì dùng đại pháp lực dẫn đến mê man, chẳng qua tại tỉnh lại trước tiên liền đã đem một cái khắc hàng nga thần thức hoàn toàn phong ấn. Kỳ quá nha. Bất quá Coi như là biết rõ bị lợi dụng, chẳng qua hàng Nga nhưng không có nói thêm cái gì. Bọn họ đang lợi dụng bản thân, bản thân làm sao không phải đang lợi dụng bọn họ. Chỉ cần tam thanh có thể kiềm chế lại những người còn lại, bản thân liền bằng nhanh nhất tốc độ diệt sát tôn ngộ không. Phải biết bản thân trước đó chẳng qua là thử nghiệm mà thôi. Nghĩ như vậy, hàng Nga chậm rãi đưa tay, bắt lại thai phải hai viên bông thai. Một ngấy mắt, hàng Nga thực lực cùng khí thế bỗng nhiên bảo tăng dòng dã gấp 2. Trước đó liền đã có thánh nhân đỉnh phong thực lực Cái này bạo tăng gấp 2 sau đó, nên là cỡ nào kinh người. Ngay tại tôn ngộ không xứng sở thời điểm, hàng Nga đã tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện ở tôn ngộ không sau lưng. Tại tôn ngộ không còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cây lũi trắng đã cuốn tại tôn ngộ không cái cổ ở giữa. Tôn ngộ không, nguy hiểm. chương 90, đánh đi. Hàng Nga tốc độ, vậy mà kinh khủng như vậy. Liền tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh đều không thể bắt được động tác của nàng, thế nhưng là liền là trong chấp nhóm này. Thiếu chút nữa muốn tôn ngộ không mệnh. Dừng tay, hét lớn một tiếng, trúc long trúc cừu âm dưới chân liên động, nháy mắt liền lách mình đã đến Tôn Ngộ Không sau lưng, một đôi long chảo đã nắm thật chặt đầu kia lũa trắng. Nếu như vừa mới trúc long chậm thêm một khắc trước, kia Tôn Ngộ Không tất nhiên đầu lâu khó giữ được. Coi như là Tôn Ngộ Không có Kim Cương Bất Hoại Chi Thân thậm chí không sợ đao phách dịu chém, thế nhưng là cái này lũa trắng cũng không phải vật bình thường, coi như Tôn Ngộ Không nhập thân, cũng là không thể thừa nhận. Bị trúc long như thế vừa quát, Tôn Ngộ không đã kịp phản ứng, mặc dù trong lòng còn tại hại nhiên hàng Nga tốc độ khủng khiếp, chẳng qua nhưng cũng không còn dám do dự một chút. Cổ tay khẽ đảo, kim cô bổng từ dưới mà lên xuyên qua kia lụa trắng, sau đó kim cô bổng một dao nộp lại thêm trúc long hai tay kéo một cái, rốt cục đem lụa trắng dẫn ra. Mấy cái lắc mình, Tôn nộ không xuất hiện ở côn bằng bên người, một mặt chưa tình hồn. Mà lúc này, hàng Nga cũng đã tại trúc Long tranh tài, mặc dù hàng Nga là nghĩ trực tiếp diệt sát Tôn nộ không. Chẳng qua này Trúc Long đơn giản liền nhìn kỹ chính mình. Hàng Nga trong lòng biết, nếu như không giải quyết cái này Trúc Long, chỉ sợ khó thương tôn ngộ không. Tam Thanh, còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Một tiếng khét đê, Hàng Nga liền không còn nhìn nhiều, mà là chuyên tâm tại Trúc Long giao chiến. Lúc này, Trúc Long mới phát giác cái này Hàng Nga thực lực thật mười phần kinh khủng, cái này một nghiêm túc, Trúc Long áp lực tăng gấp bội. Sợ mình một cái sơ sẩy mà bị thua, Trúc Long lại trong tiếng giống giận dữ. Đã hóa thành một cái trường dài trăm thức to lớn xích long Mà hàng Nga hiển nhiên là tạm thời từ bỏ tôn ngộ không Theo Trúc Long tiến vào trên 9 tầng trời Trong lúc nhất thời Tiếng long ngâm tại hàng Nga khẹt đều âm thanh liên tiếp Côn bằng Hôm nay liền để lão phu nhìn xem Cái này ngàn vạn năm đi qua Ngươi có cái gì tiến bộ Nguyên thủy thiên tôn nhìn xem hàng Nga đã tại Trúc Long đại chiến Biết tại mấy người kia đã không còn gì để nói Trực tiếp liền chọn lấy lúc này giữa sân người mạnh nhất Nếu là côn bằng Đồng thời Truyền âm tại Thông Thiên giáo chủ tại Thái thượng lão quân trong hai, ta ngăn chặn côn bằng, hai người các ngươi nhanh chóng giải quyết kia còn thừa 4 người, không cần lưu thủ, tranh thủ thời gian ngắn nhất chu sát 4 người. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay phất trần một điểm, một đoàn thanh khí đã trong nháy mắt xuất hiện ở côn bằng trước mắt. Côn bằng cũng không phải yếu ớt, nhưng người tránh thoát cái này đoàn thanh khí, sau đó hai tay một huy, hai đoàn gió lốc đã hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn bay tới. Côn bằng, hôm nay ngươi yêu tộc nếu là muốn sống, Ngươi vẫn là xuất ra chút bản lĩnh thật sự đi. Ta tại thiên ngoại trời chờ, chờ ngươi. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp xé rách không gian, bước ra một bước, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thế nhưng là lúc này côn bằng sắc thực cười hắc hắc, sau đó vậy mà quay người lại, biến mất ngay tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, vậy mà không phải thiên ngoại tiên mà là Thái Thượng Lao Quân sau lưng. Tại thông tiên giáo chủ phẫn nộ trong tiếng hô, côn bằng tay phải nắm chảo, hung hăng đến trộm vào Thái Thượng Lao Quân trên lưng. Thái thượng lao quân bất ngờ không đề phòng, lập tức bị thương, chẳng qua này lúc cũng có thể thấy được thái thượng lao quân thực lực sắc thực tăng lên, tại thụ côn bằng một trào sau đó, vậy mà ngạnh xinh xinh đã ngừng lại đánh ra trước thân hình, mà lại đồng thời tay khẽ với, một bộ thái cực bắt quái đổ liền đánh về phía sau lưng côn bằng. Thế nhưng là lúc này, côn bằng đã một bên cười ha ha, một bên xé rách không gian, trốn vào thiên ngoại thiên bên trong. Quá trình này, tự thuật phức tạp, chẳng qua lại chỉ vẹn vẹn không đến thời gian một hơi thở. Ngay cả trốn vào Thiên Ngoại Thiên Nga Hoa Nguyên Thủy Thiên Tôn đều chưa kịp phản ứng, hoặc là, là hoàn toàn nghĩ không ra, thực lực đã đến bọn họ cấp độ này, vậy mà lại nhân lúc người ta không để ý xuất thủ đánh lén. Cái này, đây chính là có nhục thánh nhân chi danh a. Cho nên tại côn bằng tiến vào Thiên Ngoại Thiên trước tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nén giận xuất thủ, vừa ra tay, chính là mình công kích mạnh nhất, Tiên Thiên Thánh khí. Ma Thụ một thái thượng lão quân, lại là đầy mặt phẫn nộ, mà trầm trầm, đơn giản muốn nhỏ xuống nước tới vốn là dự định báo thủ, lại không nghĩ rằng còn chưa đụng phải Tôn Ngộ Không nửa điểm, bản thân liền đã bị trọng thương, đây quả thực là xỉ nhục. Gầm thét bên trong, Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên Giáo chủ song song xuất thủ, Thái Thượng Lão Quân như thế trong tay Thái Cực Bát Quái đổ, bát quái này muốn đón gió căng phồng lên, đang bay ra Thái Thượng Lão Quân sau đó trong nháy mắt biến lớn, trong chớp mắt, liền vòng qua Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ mi Hầu, vậy mà thẳng tắp bay về phía phía sau hai người một cảnh tịch cùng ngụy. Cái này đột nhiên một tay Để một cảnh tịch cùng Mộng Quy thậm chí có chút kinh ngạc, chẳng qua hai người dù sao cũng là một phương thánh giả, nhau nhau tế ra bản thân mạnh nhất phòng hộ. Một cảnh tịch chính là tại 10 ngón nhọn phi tốc sinh trưởng ra vô số dây leo, những thứ này dây leo cấp tốc tại một cảnh tịch trước người kết thành một cái đằng giáp thuẫn. Bất quá, cái này có thể tuyệt đối không phải phổ thông đằng giáp thuẫn, không phải vậy, một cảnh tịch làm sao sẽ dùng nó để ngăn cản một vị thánh nhân công kích. Mà Mộng Quy càng là từ trong hai mắt bắn ra một đạo quang hoa. Cái này quang hoa trong nháy mắt phá toái hư không, mà mộng quy đã một bước bước vào trong hư không. Thế nhưng là, sau một khắc, nhường một chút hai người cảnh tượng khó tin xuất hiện, kia bay tới bắt quái đổ vậy mà phóng xạ ra đầy trời mênh mông hào quang. Cái này hào quang nhìn như yếu ớt, thế nhưng lại không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. kia một cảnh tịch đằng giáp thuẫn không được, ngay cả mộng quy dị thời không cũng không được. Cho nên, hai người tại kinh ngạc cùng ánh mắt không thể tin bên trong, hai người cứ như vậy bị bắt quái đổ cho bao trùm biến mất ngay tại chỗ. Thái thượng lao quân sau đó hung hăng trận mắt nhìn tôn ngộ không lít mắt, sau đó nguyên điệu một trầu, liền cách không chui vào bát quái đồ bên trong. Chỉ để lại trận mắt hốc mồm tôn ngộ không cùng lục nhi mi hầu. Thái cực bát quái đồ chính là tiên thiên hốn độn sơ khai lúc thiên địa tạo ra trí bảo, bên trong thành thế giới. Bát quái đồ trưởng không giả, liền là phương thế giới này trí cao vô thượng thần. Người hai vị kia tiểu bằng hữu giữ nhiều lành ít. Rốt cục đến phiên ta xuất thủ nói chuyện là thông thiên giáo chủ. Lại là, Trúc Long cùng hàng Nga trên 9 tầng trời đại chiến, côn bằng cùng Nguyên Thủy Thiên tôn tiến vào thiên ngoại thiên, Thái Thượng Lao quân cùng Ngọng Quy một cảnh tịch tiến vào bát quái thế giới, cho nên, trận này bên trong, vậy mà chỉ còn lại thông thiên giáo chủ cùng tôn ngộ không lục nhĩ mi hầu hai người. Hơn nữa nhìn thông thiên giáo chủ cái này thuần thái, cái này tựa hồn là bọn họ kế hoạch tốt. Hừ, thì tính sao? Đợi ta hai diện sắt người, lại đi tương trợ những người khác không muộn. Tôn ngộ không á tôn ngộ không, lần này, ngươi không có cơ hội. Biết vì cái gì lưu lại ta tới đối phó ngươi sao? Mà không phải cùng ngươi cựu hận lớn nhất thái thượng lao quân hoặc là thực lực mạnh nhất nguyên thủy thiên tôn sư tôn. Thậm chí đều không phải là thiên đạo hóa thân hàng Nga. Ngươi còn không biết đâu á. Chậc chậc, ngươi thế nhưng là cái này ngàn vạn năm đến, thiên đạo hóa thân cái thứ hai tự mình diệt sát nhân vật ta ha ha. Theo thông thiên giáo chủ càn rỡ cười to, từ trên người hắn vậy mà tản mát ra từng đợt ma khí Đúng vậy, không phải tiên khí cùng yêu khí, mà là ma khí. Thế nhưng là, ma, loại này tồn tại đặc thủ, đã sớm biến mất không biết mấy vạn vạn năm, mà lại tự thiên địa sơ khai cho tới bây giờ, giữa thiên địa cũng chỉ hết thảy đi ra 13 con được xưng là ma tồn tại. Giữa thiên địa con thứ nhất ma, liền là từng cùng viêm đế hoàng đế cùng tranh giành đại chiến ma vương Sivu. Chỉ bất quá về sau Sivu chiến bại, bị hoàng đế chém giết đồng thời phân thây 12 khối, cái này 12 khối thân thể lại như cũ bất tử. Tại ma khí ngập trời bên trong đào thoát mở ra. Đồng thời về sau tu luyện thành 12 đầu tổ vu, thân có si vu vô thượng ma huyết, trời sinh liền có được một bộ cực kỳ mạnh mẽ nhục thân. Mà lại 12 đầu tổ vu, toàn bộ đều là trời sinh thánh nhân đỉnh phong. Trong đó cộng công cầm trong tay đánh gãy ngọc cầu, trúc dung cầm trong tay trời ly hỏa thần tiên, hình thiên cầm trong tay can thích thần phủ, đế giang cầm trong tay gang tốc trượng, hầu nghệ cầm trong tay trấn thiên thần cung, xạ nhật thần tiễn, khoa phụ cầm trong tay gỗ đào Lôi thần cầm trong tay lôi thần truy, nhục thu cầm trong tay trời khánh, cú mang cầm trong tay mang, huyền minh cầm trong tay huyền minh quốc tiễn, hậu thủ cầm trong tay cựu thiên tức ngưỡng phong bá vũ sư, cầm trong tay túi cắn khôn, thuận gió cờ. Cái này 12 vị, liền là 12 đầu thánh nhân định phong tổ vu Mà lúc này, cái này 12 đầu tổ vu liền đứng tại tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu trước mặt. Đúng vậy, không có nhìn lầm vậy không có nghe lầm, làm thông thiên giáo chủ ngập trời ma khí tiêu tán sau đó, xuất hiện. Liền là 12 đầu cao hơn 10 mét 12 đầu tổ vu Nói cho các ngươi biết đi, bởi vì ta thông thiên giáo chủ nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, càng là có 12 đầu tổ vu với tư cách trận nhãn, cho nên, bọn họ đều sẽ tránh đi ta. Tôn ngộ không, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vừa mới nói xong, thông thiên giáo chủ hai tay vung lên, 12 chi đen kịt tiểu kỳ xuất hiện tại thông thiên giáo chủ trong tay. Trong đó một chi trên cột cờ có khắc đế giang hai chữ tiểu kỳ bỗng nhiên ra khỏi hàng trứng chỉ tôn ngộ không. Cùng lúc đó, 12 đầu tổ vu bên trong đế giang đại vu đã xuất hiện tại tôn ngộ không trước mắt. Ha ha ha, 12 tổ vu nơi tay, thiên hạ này ai có thể thắng ta? Ha ha ha. Chương 91, 12 tổ vu. Cái này đế giang danh xưng không gian chi tổ vu, tốc độ kia nhanh chóng đã không cách nào tưởng tượng. Những người khác di động là tại cùng một cái trong không gian di động, thế nhưng là đế giang hoàn toàn là dùng không gian gãy điểm tiến hành di động. Giống như là một trang giấy bên trên vẽ lấy hai cái điểm, người khác muốn từ một cái điểm đến đạt một cái điểm khác cần trên giấy di động đi qua, mà đế giang, là trực tiếp đem giấy gây đôi, làm hai cái điểm hoàn toàn trùng hợp. Cho nên, đế giang tốc độ, đã vượt qua thời không trói buộc. Một ngày này, để tôn ngộ không giật mình sự tình quả thực là liên tiếp không ngừng phát sinh, hiện tại liền 12 đầu tổ vu đều đi ra, đạo này nhà đến cùng còn có dấu bao nhiêu kinh khủng thủ đoạn. Thế nhưng là lúc này đã không có thời gian để Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều, làm Đế Giang xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt thời điểm, trong tay gang tốc trưởng đã nhanh nhanh điểm ra. Nếu như lần này điểm thực, Tôn Ngộ Không không chút nghi ngờ bản thân có lẽ liền sẽ mệnh tang tại đây. Thế nhưng là, cái này Đế Giang tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh Tôn Ngộ Không căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại gang tốc trưởng khó khăn lắm điểm tại Tôn Ngộ Không cái chán thời điểm, một đỉnh thanh đồng chuông lớn bỗng nhiên gắn vào Tôn Ngộ Không trên người. Mà gang tốc trưởng thì hung hăng đến điểm vào thanh đồng chuông lớn phía trên, lập tức, từng đợt tiếng ông ông vang lên. Bị chuông lớn gắn vào bên trong tôn ngộ không lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mà theo chuông lớn vụ vụ âm thanh, Tôn Ngộ Không đỗng nhiên cảm giác hai mắt một trận đâm nhói. Thống khổ này tới vô cùng chân thực mà lại để Tôn Ngộ Không không cách nào chống cự, chỉ cảm thấy hai mắt muốn nước, tựa hồ có vô số liệt hỏa tại thiêu đốt đồng dạng. Lúc này Lục Nhĩ Mi hầu lại lên tiếng kinh hô nói: "Sư phụ, là ngươi sao? Sư phụ!" Theo Lục Nhĩ Mi hầu đốn nhiên, một đạo người mặc đạo bảo màu xanh thanh niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại bảo bọc Tôn Ngộ Không trung lớn bên cạnh. Nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc, Lục Nhĩ Mi hầu lập tức ngăn không được nước mắt, nhiều năm như vậy, loại trừ hoa quả sơn chúng thị, nhất làm cho Lục Nhĩ Mi hầu lo lắng, chính là mình vị này thần bí sư phụ. Không nghĩ tới, sư phụ vậy mà lại dạng này xuất hiện trước mặt mình, mà lại vừa xuất hiện, liền cứu được lao đại Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có thể thống gì? Vi sư liền là như thế dạy bảo ngươi sao Nghe được sư phụ gian dạy Lục nhĩ mi hầu lập tức xứng sở Sau đó minh bạch cái này khả thi tình hình Cũng không phải bản thân sư đồ đoàn tụ thời điểm Trà sát nước mắt Xách xích huyết du long côn nhảy mấy cái đứng ở tôn ngộ không khác một bên Sư phụ, đố nhi cùng ngài sóng vai một trận chiến Tốt, đây mới là ta hảo đồ đệ Chuẩn bị xong Bất luận làm sao đều muốn cho tôn ngộ Không tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian Không phải vậy vi sư một fan khổ tâm liền buồn phí. Không có đi hỏi vì cái gì, lục nhĩ mi hầu chỉ là ánh mắt kiên định nhìn cách đó không xa thông thiên giáo chủ cùng 12 đầu tổ vu Vừa mới một kích chưa thành, đế giang đã về đã đến thông thiên giáo chủ trước người. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai chỉ là một cái chỉ là khí linh, yêu tộc quả thật không người nào sao. Ha ha ha. Cũng tốt, liền để ta chậm rãi thử một chút, cái này 12 đầu tổ vu đến cùng có năng lực gì đi. Kỳ thật. Ta cũng là lần thứ nhất Triệu Hoán đâu. Lục Nhĩ, ngàn vạn cẩn thận, 12 tổ vu mỗi người đều có lấy khác biệt thần thông. Mặc dù bởi vì bị Triệu Hoán duyên cưỡng, thực lực hạ xuống thánh nhân trung kỳ, chẳng qua vậy tuyệt đối cứng hãn. Hú hô, thông thiên hắn tựa hồ nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận a. Nam tử mặc áo xanh này mới vừa nói xong, bên kia theo thông thiên giáo chủ cười ha ha, một mặt khắc lấy chúc dùng hai chữ tiểu kỳ bỗng nhiên ra khỏi hàng. Sau đó 12 tổ vu bên trong hỏa thần Trúc Dung tại nổ tung đầy trời liệt hỏa đồng thời, tay phải hất lên, trời ly hỏa thần tiên quẹn ra, lửa này thần tiên bên trên bám vào rừng rực hỏa diễm, phản phất muốn đem hư không cho thiêu hủy đồng dạng. Nhìn thấy mỗi lần xuất thủ lại là hỏa thần Trúc Dung, lục nhĩ mi hầu không dám kinh thường, tại 12 tổ vu bên trong, Trúc Dung thế nhưng là công nhận chiến đấu cùng, sức chiến đấu gần như chỉ ở chiến thần hình thiên phía dưới, mà lại Trúc Dung trời sinh có thể thôn vệ thiên hạ vạn hỏa, vạn vạn năm đến nay không biết thôn phệ bao nhiêu dị hỏa, cho nên trong cơ thể hỏa diễm đã sớm đạt đến một loại gần như khủng bố trình độ. Cho nên nhìn thấy trời ly hỏa thần tiên đánh tới, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không dám cứng rắn cấp, nghiêng người tránh ra, huyết huyết du long côn bắn ra, theo cây gậy bay vụt, hai đầu thần long vậy mở ra miệng to như chậu máu hơ lửa thần tắt tới. Thế nhưng là lửa này cây thần bản liền nhìn đều không có nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu liếc mắt, hướng về phía người áo xanh kia há mồm phun ra một cỗ cơ hồ trong suốt bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này bị phun ra sau đó Vậy mà hóa thành một đầu giữ tận cự thú Gầm thét phóng tới người áo xanh Phát hiện chút dung vậy mà không để ý đến bản thân Mà là trực tiếp công kích sư phụ Lục nhĩ mi hầu gầm thét bên trong liền định trở lại ngăn cản Lục nhĩ Không cần quản ta Mục tiêu của ngươi là thông thiên lão đạo Nghe sư phụ truyền âm Lục nhĩ mi hầu một chút do dự liền từ bỏ quen người Trực tiếp hướng về ở vào 11 con tổ vu Sau đó thông thiên giáo chủ công tới Rất hiển nhiên Thông thiên giáo chủ vậy nhìn ra lục nhĩ mi hầu ý nghĩ, chẳng qua không chút nào không thèm để ý một cái chút dung cũng đủ để kiểm chế lại kia khí linh, bản thân còn thừa lại 11 con tổ vu coi như cái này lục nhĩ mi hầu lợi hại hơn nữa cũng vô pháp thương tổn đến bản thân, cho nên, mặc dù bởi vì triệu hắn 12 đầu tổ vu để cho mình linh lực không còn, hiện tại không có chút nào sức chiến đấu, bất quá, thông thiên đối cái này 12 đầu tổ vu thế nhưng là có tự tin, mãnh liệt, mà lại. Coi như lục nhĩ mi hầu thật đột phá 11 con tổ vu phòng thủ, vậy cũng không quan hệ, bản thân, còn có đều thiên đại trận không có sử dụng đâu. Bởi vậy, nhìn xem xong tới lục nhĩ mi hầu, thông thiên chỉ là chỉ huy hậu nghệ, khoa phụ cùng lôi thần tiến lên ngăn cản. Mà ba người này, lại là khoa phụ tại phía trước nhất, sau đó là lôi thần, hậu nghệ tại cuối cùng. Thế nhưng là, làm cái này ba đầu tổ vu đứng vào vị trí sau đó, thông thiên vậy mà phát hiện lục nhĩ mi hầu không thấy. Chỉ còn lại hai đầu thần long mang theo người hung ác ngang ngược long khí bay tới. Mặc dù lục nhĩ mi hầu không thấy, chẳng qua thông thiên nhưng cũng không có lo lắng, người chỉ huy ba đầu tổ vu công kích hai đầu thần long. Hai đầu thần long mặc dù chỉ có bản tôn một dọt chân huyết, chẳng qua lại cũng không dễ đối phó, dù sao thanh long cùng hoàng long chính là cùng thiên địa cùng một chỗ đạn sinh thần vật. Trong ngay mắt, ba đầu tổ vu liền cùng hai đầu thần long chiến đấu. Bất quá người sáng suốt lại nhìn ra được, ba cái đánh hai cái. Thần Long lạc bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. kia lục nhĩ mi hầu đến cùng đi nơi nào. Thời gian muốn kéo về tôn ngộ không vừa mới bị chuông lớn màu xanh bao lại thời điểm, làm tôn ngộ không mắt thấy đế giang găng tất trượng liền muốn điểm tại chán mình thời điểm, lại không nghĩ rằng sẽ bông dưng sinh ra một ngụm trung lớn. Tại trung lớn bao lại tôn ngộ không đồng thời, tôn ngộ không đông nhiên cảm giác hai mắt tựa hồ tiến vào cái gì dị vật, trong nháy mắt kịch liệt đau nhức chuyển đến, kém chút liền để tôn ngộ không không để ý đến trong đầu một đạo truyền âm Tôn đại thánh, ta là Lục Nhĩ Mi hầu sư phụ. Vừa mới tan vào ngươi hai mắt, là thượng cổ thần thú làm hô cùng độc chân tất phương suốt đời tinh huyết tại pháp lực. Ngươi nhanh chóng dùng trong cơ thể dị hỏa luyện hóa hấp thu. Ta cùng Lục Nhĩ, vì ngươi tranh thủ thời gian. Thanh âm tiêu tán, tổn nộ không đã xếp bằng ở chuông lớn màu xanh bên trong, chịu đựng kịch liệt đau nhức bắt đầu toàn lực luyện hóa. Nguyên bản bình thường thánh nhân đỉnh phong muốn hấp thu cái này hai đoàn tinh huyết cùng pháp lực đoàn năng lượng, coi như không tốn hơn vài chục năm cũng phải mấy năm. Thế nhưng là, bởi vì hỏa thuộc tính thần thạch cùng tôn ngộ không trong cơ thể bảy loại dị hỏa, để tôn ngộ không luyện hóa thời gian trực tiếp rút ngắn nghìn lần vạn lần không thôi. Mà lại người áo xanh kia vì tôn ngộ không có thể nhanh chóng nhất hấp thu, thậm chí lúc trước liền đã khứ trừ tất cả tạp chất cùng lệ khí, cái này khiến tôn ngộ không hấp thu, chỉ có năng lượng tinh thuần. Cho nên, chỉ dùng 3 phút, tôn ngộ không liền hoàn toàn hấp thu cái này hai đoàn khổng lồ lại năng lượng tinh thuần. Bất quá, cái này hai đoàn năng lượng Đồng thời không có để tôn ngộ không tu vi tăng thêm một phần, bất quá, nhưng cũng không phải không có chút nào chỗ tốt. Trong đó, trực tiếp nhất, liền là tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh rốt cục ngượn nhờ cái này hai đoàn năng lượng, nhất cử đột phá phần thật biện giả tầng thứ, mà lại càng là một đường hát vang, tại đột phá phần thật biện giả đạt tới bằng sinh tử điện sau đó, càng là nhất cử đạt đến động hôn đến xa tầng thứ. Cái này, thật để tôn ngộ không có chút bất ngờ kinh hỉ Kỳ thật. Làm kia hai đoàn năng lượng tan vào hai mắt thời điểm tôn ngộ không đã mơ hồ cảm thấy, bản thân hỏa nhãn kim tinh cuối cùng đã tới đột phá thời điểm, thế nhưng lại không nghĩ tới vậy mà đạt đến động hôn đến xa trình độ. Nếu có thể ở làm đột phá, kia rất nhanh, bản thân liền có thể đạt tới hỏa nhãn kim tinh cực hạn Đập vào mắt như cũ, phóng nhãn càng khôn, chỉ còn cuối cùng hai cái cảnh giới. Chẳng những hỏa nhãn kim tinh đột phá, cái này hai đoàn năng lượng càng là nhất cử đem tôn ngộ không phía sau bốn cặp cánh cho dung hợp thành một đôi thất thải cánh chim Để tôn ngộ không tốc độ không biết bạo tăng bao nhiêu, chẳng qua tôn ngộ không từ nơi sâu xa có một loại cảm giác. Không gian kia chi tổ vù đế giang tốc độ, chỉ sợ cũng liền chỉ thế thôi. Chương 92, tuyệt cảnh. Cho nên, tôn ngộ không chỉ dùng 3 phút liền tỉnh lại. Mà người áo xanh kia vậy ngay đầu tiên thu chung lớn màu xanh, đồng thời dùng để ngăn cản hỏa thần trúc dùng kinh khủng dị hỏa. Nguyên bản hơi rơi xuống hạ phong người áo xanh khi lấy được chung lớn màu xanh sau đó, đơn giản như hổ thêm cánh. Chẳng những hoàn toàn phòng ngự lại Trúc dung đầy trời dị hỏa, thậm chí ngay cả ngày đó Ly Hỏa Thần Tiên cũng không thể làm bị thương chúc dung lớn mấy. Mà khi Tôn Ngộ Không rời đi chuông lớn trong ngáy mắt, liền thấy khống chế vô số hỏa diễm chúc dung, lập tức trong lòng dâng lên một cú cảm giác quá dị. Nếu để cho chúc dung biết mình hỏa thần điện bị bản thân dung hợp hỏa thuộc tính thần thạch cho trộm cắp không còn, mà lại 72 loại dị hỏa, bản thân chỉ dung hợp 9 loại, còn lại tất cả về tới thế gian. Không biết chúc dung có thể hay không nổi điên. Tương truyền tổ vũ Trúc Dung đây chính là lửa tình như mạng, hơn nữa lúc trước cùng thủy thần cộng công một trận chiến, phản phất chính là vì giữa thiên địa duy nhất một đóa thủy hỏa đồng thể dị hỏa Bất quá, để tôn ngộ không càng thêm chú ý cũng không phải là chúc Dung cũng không phải người áo xanh trước kia kỳ lạ, mà là lúc này lục nhĩ mi hầu. Lục nhĩ mi hầu biết nếu như mình không liều mạng, kia chỉ sợ về sau đều mất mạng có thể liều mạng, cho nên loại trừ để hai đầu thần long hộ thể bên ngoài, cũng không có bất kỳ phòng hộ mà là đem toàn bộ linh lực đều tích xúc tại một kích cuối cùng bên trong. Thế nhưng là, cũng tạo thành lục nhĩ mi hầu phòng ngự cực kỳ yếu kém. Tại ba đầu tổ vu trước mặt, loại này từ bỏ phòng ngự hành vi không khác tự tìm cái chết. Tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh mở ra, bằng vào động ung đến xa cảnh giới hỏa nhãn kim tinh, chỉ liếc mắt liền nhìn ra lục nhĩ mi hầu sau một khắc nếu như tại không né tránh, tuyệt đối sẽ mất mạng. Ở chỗ này, không thể không nói động ung đến xa cảnh giới hỏa nhãn kim tinh đến cùng có bao nhiêu thần dị. Chẳng những có thể lấy khám phá đối phương linh lực vận chuyển cùng động tác, thậm chí có thể thông qua trùng quanh một ít hoàn cảnh, thế cục cùng một ít đặc thù đồ vận, dự phán đến sau một khắc sẽ phát sinh sự tình, đây quả thực là khám phá thời gian năng lực. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ không mới tới cảnh giới này, vậy vẹn vẹn bằng vào nhãn lực phân tích ra địch nhân có thể sẽ có động tác kế tiếp, cho nên mới có thể nhìn ra ba đại tổ vu sắp liên thủ một kích, mà lại căn cứ đối lục nhĩ mi hầu hiểu rõ, hắn tuyệt đối không cách nào tránh thoát cái này một công kích. Không chút do dự, Tôn Ngộ không chịu ra Kim Cô Đồng sau đó trong nháy mắt đem Kim Cô Đồng biến thành quạng tóc đồng dạng phẩm chất. Sau đó vung tay lên, Kim Cô đổng đã trong nháy mắt xuất hiện tại lục nhĩ mi hầu bên cạnh người. Sau đó Tôn Ngộ không lấy thần thức điều khiển Kim Cô Đồng mở ra khí bên trong thế giới, đem lục nhĩ mi hầu cho bao vào. Lúc này, ba đại tổ vu không có dấu hiệu nào đống nhiên xuất thủ, hậu nghệ đưa tay dương cung, xạm nhật thần tiễn mang theo vô song khí thế sông về lục nhĩ mi hầu vừa mới biến mất địa phương. Đồng thời khoa phụ gô Đảo trưởng vậy mang theo một mảng lớn tinh quang từ một hướng khác đánh ra. Cuối cùng, một đạo đen như mực thần lôi phát sau mà đến trước, vậy mà so hậu nghệ xạ nhật thần tiễn nhanh hơn tốc độ đánh xuống. Thế nhưng là, cái này ba đạo cường hoành đến cực điểm công kích, tất cả rơi vào không chung. Xa xa thông thiên giáo chủ không khỏi có chút kinh ngạc, lấy tu vi của hắn kia kim cô đồng mặc dù biến thành cọng tóc phẩm chất, thế nhưng là cũng vô pháp giấu giếm được thông thiên giáo chủ thần thức cảm ứng. Trì bất quá lại không nghĩ rằng Kim Cô Đồng vậy mà lại bỗng dưng sinh ra một cái không gian đem Lục Nhĩ Mi hầu thu vào đi sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đào tẩu. Hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ huy đế giang đánh lén Tôn Ngộ Không, đồng thời hậu Nghệ thần cung không ngừng, Sáp Nhật thần tiến giống như liên tiếp đồng dạng bắn về phía Tôn Ngộ Không. Vừa mới thu hồi Kim Cô Đổng, Tôn Ngộ Không còn đến không kịp nói cho Lục Nhĩ Mi hầu một tiếng, không gian chi tổ Vu Đế Giang đã xuất hiện. Trong tay gang tấc trượng quét ngang mà ra, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt hạ lạc. Trên không chung cùng đế giang đối chiến, đây không phải là tự đại kia là xuẩn. Hạ lạc đồng thời, tôn ngộ không khỏe mắt liếc qua quét qua, lập tức đem tôn ngộ không giật nảy mình, chẳng những sau lưng chín cái xạ nhật thần tiễn đuổi sát cái mông, nơi xa thông thiên giáo chủ bên người còn lại vài đầu tổ vu vậy mà tất cả đèm công kích nhắm ngay tôn ngộ không. Thủy thần cộng công đánh gãy ngọc câu vạch ra một đạo thanh sắc quan mang, một đạo loan nguyệt hình bích màu xanh dòng nước hướng về bản thân kích xạ mà đến Chiến thần hình thiên tay cầm can thích thần phủ hướng về bản thân hư không một chém, một đạo cự phủ hư ảnh từ bên trái đánh tới, Thu thần nhục thu trời khánh hất lên, bản thân phía dưới trong nháy mắt xuất hiện một cái đen nhánh lô lớn, cái này đen nhánh lô lớn một hình thành, một cú không có gì sánh kịp hấp lực chuyển đến. Cái này, cái này nhục thu vậy mà có thể liên thông thiên ngoại hư không? Triệu hắn đến vô tận lô đen. Không thời gian lại nhìn cái khác tổ vu, trong chớp nhoáng này Tôn Ngộ Không liền lâm vào tuyệt cảnh. Đằng sau có xạ Nhật thần tiễn Bên trái là là can thích thần phủ bên phải là màu xanh dòng nước, phía dưới còn có kia khổng lồ hấp lực chuyển đến, phía trên, phía trên kia đế giang thế nhưng là đem gang tấp trượng nhắm ngay cái này đầu của mình. Tiếp tục hướng phía trước. Ngầm đầu nhìn lên, tôn ngộ không triệt để tuyệt tránh nẽ tâm tư. Bởi vì phía trước kia to lớn túi càng khôn, đã đang chờ quân vào cuộc. Làm sao bây giờ? Tránh là tránh không thoát, thế nhưng là tôn ngộ không vậy không có năm chắc ngạnh hàm cái này mấy đạo công kích. Không nói Tổ Vu Nguyên bản liền thực lực cường hãn không kém gì bản thân, lại thêm cơ hồ đều là dùng thành danh thần khí thực chiến công kích. Coi như mình có thể ngăn kháng một cái phương hướng công kích, thế nhưng là bản thân vậy tuyệt đối sẽ thụ thường, sau một khắc, còn lại công kích mình tuyệt đối trốn không thoát. Đang cân nhắc, tất cả công kích đã đến trước người, thậm chí đều có thể cảm nhận được xạ nhật thần tiến tại can thích thần phủ bên trên lạnh thấu xương sắc khí. Cắn răng một cái, tôn nộ không không do dự nữa, thần niệm khẽ động, trước người không gian trong nháy mắt hé một cái khe. Mà tôn ngộ không liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào. Đúng lúc này, phía trên một mực không động đế giang lại đồng thời biến mất hình bóng. Lần nữa hừ lạnh một tiếng, thông thiên giáo chủ đối với tôn ngộ không gần đây giống như vô lại chiêu số vậy không có gì hữu hiệu biện pháp. Thông thiên giáo chủ mặc dù cường đại, thế nhưng là vậy không có đạt tới có thể tùy ý phá vỡ người khác khí bên trong thế giới. chư phi, người có cái này có thể phá hủy kiện thần khí này năng lực, mới có thể tại khí bên trong thế giới mở ra một nháy mắt tính cả phương thế giới này vậy hủy đi Chẳng qua rất rõ ràng, thông tiên không có bản lãnh này. Bất quá, thông tiên vậy không có quá để ý, bởi vì một khắc cuối cùng hắn đã người chỉ huy đế giang lấy chồng chất không gian năng lực tiến vào kia một chỗ không gian. Chỉ cần đế giang tiến vào, sau đó đem không gian kia phá vỡ một cái điểm, bản thân liền có thể chỉ huy còn lại tổ vô cùng nhau tiến lên, phá không gian kia. Hắc hắc hắc, hiện tại liền thừa chính ngươi. Ha ha ha, thông tiên lao đạo, đừng muốn đắc ý. Ha ha ha. Ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Không thành thành thật thật tìm ngươi bản thể, bằng ngươi một cái chỉ là khí linh có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa. Nếu là ngươi bản thể vẫn còn, vậy ta khả năng sẽ còn kiên kỵ 3 phân. Hôm nay, ha ha, trong nháy mắt liền có thể giết ngươi. Hừ, ngươi cao hưng quá sớm. Ngươi nói nhà làm nhiều chuyện bất nghĩa, một kiếp này cuối cùng bên thắng, là thuộc về yêu tộc. Yêu tộc? Chỉ bằng hiện tại cái này mấy đầu tôm cá nhại nhép. Hôn đột chung. Nếu như ngươi chủ nhân vẫn còn, nếu như ngươi tìm về bản thể, vậy cái này một kiếp đúng là ngươi yêu tộc thắng. Bất quá, hiện tại không có nếu như. Năm đó Đông Hoàng Thái nhất cầm trong tay hốn độn chung cơ nào vì phong. Ta đạo ra đơn giản không một hợp chi tướng. Thế nhưng là kết quả đây. Mạnh như Đông Hoàng Thái nhất, mạnh như yêu hoàng đế tuấn, không phải là bị thiên đạo diện sát sao. Ngay cả tiên thiên chí bảo hốn độn chung đều bị đánh đến bản thể phá diệt, chỉ còn cái khí linh miễn cưỡng đào thoát. Nhớ kỹ. Thiên đạo không thể trái. Ha ha, này thiên đạo, là nghiêng về chúng ta. Thông tiên nói xong, phản phất là ra một cô dấu ở trong lòng đã lâu ác ý. Thế nhưng là người áo xanh kia, chính xác tới nói là hốn độn trùng khí linh, lại ảm đạm không nói. Thông tiên nói đều đúng, coi như mạnh hơn nữa, vậy mạnh chẳng qua thiên đạo. Mặc dù năm đó nữ hoa vì yêu tộc lấy thân hợp đạo, thế nhưng lại vẫn không cách nào thay đổi thiên đạo đối với đạo gia thiên vị. Chỉ vì, kêu hồng quân lão tổ kia gần với bản cổ đại thần hồng quân lão tổ. Nếu không phải hắn là cái thứ nhất lấy thân hợp đạo người, đồng thời lấy bản thân vô thượng ý chí ảnh hưởng thiên đạo vận hành, cái kia đạo nhà làm sao như vậy càng rỡ. Thậm chí phải nói, đạo gia căn bản liền sẽ không cao hứng. Nếu không phải thiên đạo hóa thân lấy có lẽ có tội danh diệt sát ta yêu tộc hai đại hoàng giả cùng đại yêu vô số, nay thiên đỉnh, làm sao đến phiên hắn đạo gia. Không cam tâm, không cam tâm A. Nữ hoa đại nhân, chúng ta không cam tâm A. thế nhưng là Bất luận trong lòng làm sao không cám tâm, hiện thực liền là hiện thực. Mà bây giờ hiện thực liền là tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu bị buộc đã đến kim cô đồng khí nội thế giới trốn đi, trúc long bị hàng Nga cuốn lấy, không rảnh phân thân, côn bằng cùng nguyên thủy thiên tôn tại thiên ngoại thiên đại chiến. Mà hôn độn trung khí linh, lại muốn bản thân đồng thời đối mặt cường hãn 12 đầu tổ vu trận chiến này, giữ nhiều lãnh ít, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là kiểu tử nhất sinh. Biết mình là không có khả năng địch nổi 12 đầu tổ vu liên thủ Người áo xanh dứt khoát không còn phản công, chỉ là ngồi xếp bằng trên đất, thanh đồng chung lớn gắn vào trên người. Tất cả linh lực, lúc này toàn bộ điên quần quán chú đến thanh đồng chung lớn bên trong, không cầu đà thương địch thủ, nhưng cầu tự vệ. hắn tin tưởng lục nhĩ mi hầu, vậy tin tưởng tôn ngộ không? hắn tin tưởng nữ hoa đại nhân tuyển định hy vọng chi tử, không biết như vậy thất bại. Hừ hừ, coi là co đầu rút cổ tại hôn độn chung bên trong liền an toàn sao. Húng chi chỉ là mấy khối hôn độn chung tàn phiến cấu trúc giả trí tôn thần khí Kinh thường hứ lệnh, thông tiên sau đó chỉ huy hậu nghệ cùng lôi thần hai người tiến lên, lôi thần trong tay lôi thần truy không ngừng bắn ra đen như mực hoặc là trắng bệnh như ánh sáng lôi đỉnh, mà hậu nghệ thì là chín đến xạ nhật thần tiện thay nhau bắn ra, không ngừng mà công kích tới chuông lớn màu xanh. Mặc dù tạm thời không cách nào phá mở, chẳng qua thông thiên giáo chủ cũng không gấp gáp. Bởi vì hắn mục đích không phải giết hôn độn trung khí linh, mà là bức ra tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hậu. Coi như mình rất hôn độn trung thế nhưng là tôn ngộ không lại một mực trốn ở bên trong không ra vậy cũng không có một chút tác dụng nào. Bản thân tốn hao lớn như vậy đại giới triệu hồi ra 12 tổ vụ, cũng không phải vì diệt sát một cái chỉ là tàn phá khí linh. Quả nhiên, ngay tại trông lớn màu xanh phía trên đã vết dạn dày đặc sắp vỡ vụn thời điểm, thông thiên giáo chủ sau lưng không gian bống nhiên hẽ. Cảm giác được không gian ba động, thông thiên trong lòng vui mừng. Thế nhưng là làm thông thiên vừa mới quay đầu thời điểm lại phát hiện trong vết nước không gian xuất hiện cũng không phải là tôn ngộ không cũng không phải lục nhĩ mi hầu, mà là thoi thóc không gian chi tổ vu đế giang. Trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, thông thiên liền đầu đều không co quay lại đến, vội vàng chỉ huy tổ vu hậu thổ, tại bản thân dùng cửu thiên tức nhượng bố trí xuống tầng 99 phòng ngự. Sau đó, thông thiên cũng cảm giác được một đạo đả kích cường liệt đánh tới, cả người đều bị cố này lực trùng kích cho lật ngược mấy cái té ngã. Chương 93, 12 tổ vu chi huy Mặc dù rất chật vật chẳng qua tại cửu thiên tức nhưỡng bảo vệ dưới vậy mà không có thụ một chút xíu tổn thương không thể không nói cửu thiên tức nhưỡng với tư cách mùa thêm trong đất trí tồn hoàn toàn chính xác có nó không thể tưởng tượng nổi chỗ cường đại chỉ nói cái này phòng ngự chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy thứ bảo vật có thể cùng chi so sánh chầmrái đứng dậy, đồng thời chỉ huy hậu thổ tiếp tục dùng cửu thiên tức nhưỡng cho mình bố trí phòng ngự thông thiên cái này không nhanh không chậm động tác để một k không thành tôn nổ không hận đếnến răng Thật vất vả mới kiến tạo một cách này, thế nhưng lại bị cửu thiên tức nhượng cho triệt để phòng ngự. Chẳng những thông thiên không có nhận ảnh hưởng chút nào, thậm chí càng thêm cẩn thận. Lần này, muốn công kích lần nữa đến hắn, chỉ sợ rất khó. Mà lục nhĩ mi hầu từ khí nội thế giới vừa ra tới, liền thẳng đến hướng về người áo xanh. Đồng thời đang chạy trốn, đã biến thành trừng cao 60 m lớn thổ hoàng sắc cử viên. Mấy cái cất bước liền đứng ở chuông lớn màu xanh phía trước, sau đó chắp tay trước ngực, một cỗ nồng đậm thổ hệ linh lực tuân ra Tại trung lớn màu xanh trùng quanh bày ra một đạo lại một đạo phòng ngự. Rốt cục, Thông Thiên đầy mặt âm trầm đứng lên. Nhìn phía xa kia to lớn thổ hoàng sắc cự viên cùng cự viên sau lưng đã nhanh muốn hóa thành một tòa núi lớn thổ hệ linh lực. Miệng bên trong chậm rãi phun ra một chữ, giết. Loại trừ hậu thổ cầm trong tay Cửu Thiên Tức nhưỡng đứng tại Thông Thiên giáo chủ bên người, cùng không gian tổ Vũ Đế Giang bản thân bị trọng thương ngồi xếp bằng nguyên địa dưỡng thương, còn lại tổ Vũ toàn bộ xông ra. Lần này, Thông Thiên giáo chủ là thật nổi giận không còn ôm lấy một tia khinh thị, 10 đầu ma vương bật hết hỏa lực. Nhìn thấy khí thế hung hăng 10 đầu tổ vu, Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thân cự viên đột nhiên đứng lên, mà sau người, vậy mà khoảng trừng cao hơn 30 mét thổ sơn, thổ sơn trung tâm nhất, liền là người áo xanh kia cùng sắp vỡ vụn hỗn độn trung. Bởi vậy có thể thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu đối với nó sư phụ xem trọng đã đến loại điều nào trình độ. Tốt nộ không cũng biết, hiện tại thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, sống hay chết tất cả nhìn cuối cùng này đánh một trận. Không còn lưu thủ Tiếng hét phẫn nộ bên trong tôn ngộ không vậy mà hóa thân thành cao 70 mét toàn thân tiêu đốt lên 7 loại hỏa diễm cự viên. Hiện ra bản thể, tôn ngộ không tại lục nhĩ mi hầu thực lực, đã ẩn ẩn vượt ra khỏi thánh nhân tầng thứ. Mà thông thiên càng là vung tay lên, 10 cái đen kịt tiểu kỳ bỗng nhiên bay lên, trong nháy mắt chui vào tảng đá tổ vu cái hót bên trong. Sau đó, 10 đầu tổ vu đống nhiên buộc phát ra kinh thiên ma khí, cuộn cuộn ma khí đơn giản giống như tận thế đồng dạng. Bất quá! Rất nhanh cái này ma khí liền bị 10 đầu tổ Vu hấp thu trong không. Nguyên bản chỉ có cao hơn 3m tổ Vu, vậy mà vậy đột nhiên tăng trưởng đến hơn 50m. Vu tộc, nguyên bản là như vậy cao lớn cường hoành nhất tộc. 7 cái thân cao vượt qua 50m cự nhân, cảnh tượng như thế này là cực kỳ rung động. Chẳng qua ai cũng không có tâm tình cùng cảm thán cái này, không nói sau này không còn ai vậy tuyệt đối là xưa nay chưa từng có một trận đại chiến. Phải biết, coi như là tại thượng cổ Vu tộc nhất phồn thịnh thời kỳ, Vậy chưa bao giờ 12 đầu tổ vưu cùng nhau xuất chiến tình huống. 12 đầu tổ vưu cường đại chú định sự kiêu ngạo của bọn họ, tại địch nhân cường đại, bọn họ cũng chỉ sẽ rửa vào lực lượng của mình. Lúc này các nàng kiêu ngạo cũng là bọn hắn bị ai. Không phải vậy 12 đầu tổ vưu liên thủ bố trí xuống 12 đốc thiên thần sát đại trận, còn có ai có thể cùng chống lại? 12 đốc thiên thần sát đại trận, thế nhưng là cùng yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận cùng đạo gia cựu khúc hoàng hà trận nổi danh ba đại tuyệt trận. Dung hợp đen kịt tiểu kỳ sau đó tổ vũ, thực lực đã tăng lên tới khi còn sống cảnh giới, toàn bộ đều là thánh nhân đỉnh phong. Thập đại tổ vũ VS2 đại yêu thánh, từ nhân số bên trên nhìn tôn ngộ không tại lục nhĩ mi hầu, tình huống không ổn. Không có quá nhiều bởi vì, 10 đầu tổ vũ đông nhiên cùng một chỗ sông về tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu. Chẳng qua đang chạy trốn, 10 đầu tổ vũ đông nhiên chia làm ba cái phương trận, trong đó huyền minh cùng cú mang hai vị tổ vũ đông nhiên một tả một hưu tách ra, sau đó Hỏa thần Trúc Lôi thần, Phong bá cùng khoa phụ bốn người chạy về phía Tôn Ngọc Không, Thủy thần Cộng Công, Chiến thần Hình Thiên, hậu nghệ cùng nhục Thu bốn người thì chạy về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Trúc Dung một thân tái nhật gần như trong suốt hỏa diễm cháy hư hực, cách rất xa liền có thể cảm nhận được cái kia có thể bóp hơi không gian nhiệt độ. Lôi thần thì là đầy người đủ loại nhan sắc bạo lôi tại phích lực, Phong bá quanh thân quấn quanh lấy vô số màu xanh phong long, khoa phụ thì là sau lưng một mảnh tinh quang. Bốn vị này tổ vu, tất cả lấy ra giữ nhà bản sự. Thế muốn như vậy diệt sắt tôn ngộ không. Một bên khác, thủy thần dưới chân giẫm lên một cái màu xanh đậm rắn nước, nước này rắn mặc dù nhìn ra được là hoàn toàn từ thủy nguyên tố tạo thành, chẳng qua nhìn linh khí bức người, vậy tuyệt đối không thể so vật sống kém bao nhiêu. Mà lại thủy thần cộng công nước, như thế nào phổ thông nước? Chấn thần hình thiên kéo lại cái này can thích thần phủ, toàn thân sát khi đã ở sau lưng hắn tạo thành một cái địa ngục tu la bộ dáng. Hậu nghệ thì là rơi vào cuối cùng, chấn thiên thần cung bên trên dựng lên xạ nhật thần tiễn liền chờ lục nhĩ mi hầu lộ ra sơ hở cho một kích trí mạng. Mai nhục thu, thì là một bên chạy một bên huy động trong tay trời khánh, mặc dù nhìn không ra đang làm gì, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thị. Trước đó tại Kim Cô Đồng Khí bên trong thế giới thời điểm, tôn ngộ không tại lục nhĩ mi hầu đại khái thảo luận một cái, cho ra kết quả chính là không thể để cho 12 đầu tổ vu tập hợp một chỗ, duy nhất có thể thắng lợi phương pháp, liền là phân mà chiến trì. Cho nên, Lục nhĩ mi hầu mới có thể không để ý pháp lực tiêu hao cho người áo xanh bố trí xuống núi nhỏ kết như thế phòng ngự, mà lại càng là âm thầm đem hoàng long tinh huyết tan tại trong tiểu sơn. Có hoàng long tinh huyết chấn áp, coi như là 12 đầu tổ vu liên thủ, vậy tuyệt đối không thể nhẹ trong thời gian ngắn đánh vỡ. Chỉ có như vậy, tôn nộ không tại lục nhĩ mi hầu mới có thể không có chút nào nỗi lo về sau toàn lực đối địch. Nhìn xem hướng mình chạy tới 4 đầu tổ vu tôn ngộ không không dám chút nào chủ quan. Phía sau một đôi thất thải cánh chim trong nháy mắt mở ra. Không có không gian tổ vũ đế giang phương diện tốc độ áp chế, Tôn Lộ không liền có thể hoàn toàn phát huy ra bản thân tiến hóa sau đó ưu thế tốc độ, mà lại càng là có thể lợi dụng động gun đến xa cảnh giới hỏa nhãn kim tinh tìm kiếm bốn người sơ hở, tiến tới tùy thời phản kích. Lục Nhĩ Mi Hầu bên này, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không lại lo lắng. Một tay nhắc lấy kim cô đổng, tay kia triệu ra mai rùa thần thuần. Lục Nhĩ Mi Hầu biết mình thực lực hơi kém, Cho nên chỉ có thể một mặt phòng ngự một bên chiến đấu. Mà sự thật chứng minh, triệu ra Mai Dùa Thánh Thuẫn là một cái cùng với quyết định chính xác, bởi vì sau một khắc, liên tục ba chi xạm nhật thần tiễn liền đã đâm vào Mai Dùa Thánh Thuẫn phía trên. Cái này khiến lục nhĩ mi hầu âm thầm kinh hãi. Bang vào thiên phú của mình thần thông, vậy vẹn vẹn chỉ là nghe được một tia rất nhỏ tiếng xé gió, sau đó ba chi xạm nhật tiễn liền đánh tới. Tốc độ này, quả thực quá mức nghe rợn cả người. Thế nhưng là không đợi lục nhĩ mi hầu đi thăm dò nhìn quy giáp thuấn tình huống, chiến thần hình thiên đã sách theo đại phủ giết tới, không có chút nào sạc sỡ một đứa trực tiếp chém vào lục nhĩ mi hầu dơ cao quy giáp thuấn phía trên. Lục nhĩ mi hầu lập tức cảm giác được một cố nặng như sơn nhạc áp lực thật lớn chuyển đến, dơ quy giáp thuẫn tay trái càng là tuần ra vô số huyết vụ. Thế nhưng là cái này vẫn chưa xong, nhất làm cho lục nhĩ mi hầu sợ hãi. Là theo cái này một búa mang tới loại kia chí cường sát ý thậm chí để lục nhĩ mi hầu dâng lên một loại không thể địch nổi cảm giác, mà lại sát khí kia giống như như dòi trong xương, thuần theo quy giáp thuẫn vậy mà bám vào tại lục nhĩ mi hầu trên người. Đây, đây là kinh khủng bực nào sát ý. Đã thực chất hóa sát ý, thậm chí ngay cả thánh nhân đỉnh phong lục nhĩ mi hầu đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Liên là trong chớp nhóm này, tại lục nhĩ mi hầu bị sát ý khiếp sợ một ngấy mắt, thủy thần cộng công đầu kia to lớn rắn nước trực tiếp vòng qua quy giáp thuẫn cắn một cái tại lục nhĩ mi hầu trên đuổi phải. Đau đớn kịch liệt để lục nhĩ mi hầu xua tán đi kia sát ý mang tới sợ hãi, thế nhưng là đồng thời cũng làm cho lục nhĩ mi hầu đuổi phải trong nháy mắt đã mất đi trí giác. Duy nhất cảm giác, liền là đau nhức, kim châm muối sát đau nhức. Cố này đau đớn phía dưới lục nhĩ mi hầu bạo phát toàn bộ chỗ không có lực lượng, tay trái ném một cái, quy giáp thuẫn tuột tay mà đi, hung hăng đánh tới hướng chiến thần hình thiên, sau đó hai tay nắm chặt xích huyết ru lòng côn. trong nháy mắt quét ngang Quét gây đầu kia rắn nước sau đó, côn thế lăng không hư điểm, đinh đinh đinh ba tiếng giòn vàng sau đó, hậu nghệ xạ nhật thần tiện thất bại. Sau đó lục nhĩ mi hậu thả ra thanh long, hướng về bên trái nhục thu quấn đi. Có thể nói, cái này trong trước mắt, lục nhĩ mi hậu liền bức lui ba đại tổ vu đồng thời quấn lấy nhục thu. Thế nhưng là, không đợi lục nhĩ mi hầu thở một hơi, hình thiên tại lẽ tránh quy giáp thuẫn sau đó lập tức động thân tiến lên, can thích thần phủ mang theo vô song mi thế quét ngang mà ra. Lục nhĩ mi hầu bởi vì đùi phải mất đi chi giác không cách nào tranh nẽ, đành phải lấy xích huyết du lòng côn trụ đất, chặn cái này quét ngang mà đến một búa. Thế nhưng là, vì ngăn cản hình thiên đại phủ lại trước người không môn mở rộng, thủy thần cộng công đã cầm trong tay đánh gây ngọc câu nghiêng bổ mà đến. Mai rùa Thánh thuẫn, về. Giống to một tiếng, bị ném ra mai rùa thanh thuẫn trống rông xuất hiện chặn cộng công một kích này. Thế nhưng là, lục nhĩ mi hầu khỏe mắt liếc qua lại nhìn thấy liên tục nằm chi xạ nhật thần tiến từ nghiêng bên trong phong tới Giang rác một tiếng, lục nhĩ mi hầu đùi phải lại bị bắn gây mất. Về phần tại sao là tiếng tạch tạch, đó là bởi vì tại thủy thần cộng công rắn nước cắn chúng trong ngáy mắt, lục nhĩ mi hầu toàn bộ đùi phải đã bị triệt để đóng băng. Lục nhĩ mi hầu lọt vào tuyệt chết nguy cơ. Chương 94, Thông Thiên kế sách. Lục nhĩ mi hầu trong lòng tin tưởng, bản thân lần này, khả năng thật là có chết vô sinh. Tổ vu, thật sự là quá mạnh, cường đại đến bản thân hoàn toàn không cách nào chống lại. Không, chuẩn xác mà nói. Là không thể cùng lúc chống lại bốn đầu tổ vu Nếu như một đối một Lục nhĩ mi hầu có lòng tin coi như không thể đánh bại Nhưng là tự vệ lại đầy đủ Bên phải chân bị hầu nghệ bắn vỡ nát sau đó Bởi vì mất đi treo trống Cho nên lục nhĩ mi hầu đống nhiên cả người hướng về phía bên phải ngã xuống Chiến thần hình thiên nhắm ngay thời cơ Nghiêng người, cất bước Hai tay vòng tròn can thích thần phủ hướng về lục nhĩ mi hầu ngã xuống thân thể liền một búa chém xuống Lục nhĩ mi hầu rõ ràng đã thấy cái này một búa Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào né tránh, cái loại cảm giác này mười phần quỷ dị, thật giống như bất luận ngươi làm sao tránh, đều là tại hướng về kêu bữa đụng tới như thế. Trong lòng đống nhiên một trận bi thương cùng tuyệt vọng, lại thêm đau mất đuổi phải, lục nhĩ mi hầu vậy mà mắt nhắm lại, không còn chống cự. Mà là, lục nhĩ mi hầu chờ đến không phải bị chém ngang lưng kịch liệt đau nhức cũng không phải tử vong, mà là nhỏ tại trên mặt nóng hổi chất lòng. Đột nhiên mở to mắt, xuất hiện ở trong mắt lục nhĩ mi hầu, không phải người khác chính là kia xích huyết Du Long côn hóa thân nữ tử, mà kia nóng hổi chất lỏng lại là hỗn hợp hiến máu nước mắt. Nguyên lai, like, tại Lục Nhĩ Mi hầu từ bỏ chống lại sau đó, Xích Huyết Du Long côn lại cảm thấy Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng tuyệt vọng, tại tối hậu quan đầu hóa thân thành người, nào tới Lục Nhĩ Mi hầu trên người, thay hắn ngăn cản cái này một bữa. Nguyên bản bởi vì nàng bản thể là Xích Huyết Du Long côn, một cái thần binh, cho nên nàng nên thuộc về khí linh, chẳng qua lại bởi vì hai giọt chân long chi huyết duyên cớ, để nàng có cùng loại nhục thân như thế thân thể. Chỗ tốt như vậy là nàng có thể dùng nhân loại phương thức đi tu luyện mà lại có được càng chân thực xúc cảm, chẳng qua khuyết điểm vậy đồng dạng rõ ràng, đó chính là một khi huyện hóa ra nhân tính, kia lực phòng ngự liền sẽ yếu hơn rất nhiều, mà lại địch nhân có thể trực tiếp đối khí linh tạo thành thương tổn. Không giống lục nhĩ mi hầu sư phụ hôn độn chung, chỉ cần hôn độn trùng không hủy, liền không ai có thể tổn thương thậm chí giết chết hắn. Thế nhưng là, hiện tại, vì cứu lục nhĩ mi hầu Nàng bất chấp tất cả nhau tới, dùng thân thể của mình đi cản kia thế như kinh thiên một đũa. Kết quả của làm như vậy, liền ngay cả câu nói sau cùng cũng không kịp nói, liền biến trở về một cây xích hồng sắc cây vậy. Trong ngay mắt, lục nhĩ mi hầu tròn váng, trong đầu trống rỗng, hắn không nghĩ tới có thể như vậy, thật không nghĩ tới. Nếu như biết nàng sẽ thay bản thân cản lần này, vậy mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy mà không chống cự. Lục nhĩ mi hầu tình nguyện bản thân chết, cũng không nguyện thấy được nàng nhận nhất định điểm tổn thương. Thế nhưng là, hết thẻ đều xong rồi, bị can thích thần phủ trực tiếp xem trúng yếu ớt khí linh, đây là trí mạng thương tổn. Thậm chí nói từ biệt lời nói đều cũng không nói ra miệng, can thích thần phủ phía trên mang theo khổng lồ kinh thiên sát ý liền triệt để xóa đi xích huyết dù lòng côn linh trí, nói cách khác, nàng, chết rồi, mà lại là hình thần câu diện. Á á á, hình thiên, hình thiên, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tê tâm liệt phế gầm thét tại lục nhĩ mi hầu trong miệng chuyển đến, hai tay vỗ mặt đất. Lục nhĩ mi hầu cả người phi thân lên, tay phải nắm vào trong hư không một cái, hào quang màu vàng đất ngưng tụ thành một cái to lớn năm đấm, mang theo vô biên phẫn nộ hướng về hình thiên đập tới. Thế nhưng là, cái này cựu hận ngập trời mặc dù để lục nhĩ mi hầu phấn khởi phản kích, thế nhưng là dù sao lúc này đã bản thân bị trọng thương, ngưng tụ lực lượng toàn thân một kích cuối cùng, tại lục nhĩ mi hầu không cam lòng ánh mắt bên trong, bị hình thiên can thích thần phụ chặn Thế đi đã hết, lại bởi vì một chân đứng thẳng Cho nên bị hình thiên ngăn trở một quyền này sau đó, liền bị bên cạnh người đầu kia to lớn rắn nước cho cắn chúng bên eo, đồng thời bị rắn nước cho cắn lấy dơ lên giữa không trung. A a a sâu tận xương tùy đau đớn để lục nhĩ mi hầu nửa người đều đã mất đi trí giác. Sau đó, lục nhĩ mi hầu chơ mắt nhìn hậu nghệ chấn thiên thần cung liền vang 9 lần, sau đó 9 đạo kim quang loại lên, lục nhĩ mi hầu đã bị chín chi xạ nhật thần tiễn cho triệt để xuyên thủng, hung hăng găm trên mặt đất. Thế nhưng là, cái này còn chưa kết thúc. Chiến thần hình thiên sau đó chạy vội tiến lên, hai tay dơ cao đại phủ, sau đó hung hăng chém xuống, lập tức, lục nhĩ mi hầu đầu một nơi thân một nẻo, mang theo đầy mặt không cam lòng đầu lâu tại mấy cái bắn ra sau đó, rơi xuống tôn ngộ không bên chân. Lục nhĩ mi hầu, bỏ mình. Tại bốn đại tổ vu liên thủ công kích phía dưới, đầu tiên là đuổi phải bị băng phong sau đó bị hầu nghệ bắn vỡ nát, sau đó bị thủy thần cộng công rắn nước can trúng. Ngay sau đó liền bị hậu nghệ chín mũi tên thần xuyên thủng sau đó hình thiên vung dịu chém tới đầu lâu. Lục nhĩ mi hậu đế yêu hoàng, cứ thế mà chết đi. Kỳ thật làm lục nhĩ mi hậu bị hậu nghệ bắn nát đuổi phải thời điểm, tôn nộ không liền thấy, thế nhưng là, lại vẫn cứ không cách nào bước ra viên thủ. Tôn nộ không mặc dù biết cái này tổ vu tuyệt đối có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà mạnh mẽ như vậy, mà lại cái này bốn đầu tổ vu tại vọt tới trước người mình thời điểm, vậy mà cũng không phải là lập tức đánh mà là phân bốn cái vị trí đứng vững đồng thời, kết một cái trận pháp. Liên là cái này ngây người một lúc công phu, lại làm cho Tôn Ngộ không hối hận không thôi. Bởi vì cái này bốn đầu tổ vu lại là trong nháy mắt kết cái tứ tượng thần sát đại trận, kia là 12 đốc thiên thần sát đại trận phiên bản thu nhỏ, mục đích chỉ có một cái, đó chính là buồn ngủ. Nguyên bản Tôn Ngộ không còn tưởng rằng là thông thiên không dám cùng bản thân ngại chiến, thế nhưng là khi nhìn đến lục nhĩ mi hầu đuổi phải bị phế sạch thời điểm, Tôn Ngộ không bỗng nhiên minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu, thông thiên giáo chủ kế hoạch cũng không phải là phân mà chiến tri mà là trước vây khốn bản thân lại tập trung mạnh nhất công kích trước diệt sát lục nhĩ một khi lục nhĩ chết rồi chẳng những cho mình tạo thành ảnh hưởng hơn nữa còn có thể hợp tất cả tổ vu chi lực, chứ bỏ Đế Giang về phía sau thổ, bản thân đem đồng thời cùng 10 đầu tê vu đại chiến, thế nhưng là mặc dù minh bạch, nhưng Tôn Ngộ không lại hoàng sợ phát hiện, bản thân không phá nổi trận pháp này dùng tất cả thủ đoạn Cuối cùng thậm chí đem bảy loại dị hỏa toàn bộ dẫn bạo, thế nhưng là loại trừ nổ bản thân một thân tổn thương bên ngoài, trận pháp này cũng chỉ là không ngừng ba động, nhưng là, đồng thời không có phá. Để chơ mắt nhìn lục nhĩ mi hầu bị chín chi xạm nhật thần tiễn xuyên thùng sau đó, tôn ngộ không thật điên cuồng, cũng lại không lo được hết thảy, toàn thân bốn đại thần thạch tuân ra nồng đậm bốn thuộc tính linh lực, sau đó toàn bộ hỗn hợp đến một chỗ, cuối cùng, bị tôn ngộ không dẫn bạo. Hỏa thần trúc dung phong bá, lôi thần Khoa phụ liên thủ bố trí tứ tượng thần sát đại trận rốt cục phá vỡ. Thế nhưng là, làm tôn ngộ không phá trận trong tích tắc, nhìn thấy, lại là hắn cả đời đều không muốn nhìn thấy trắng cảnh. Lục nhĩ mi hầu bị chẳng thủ. Mà lại kia đầy mặt không cam lòng đầu lâu càng là may mắn thế nào rơi vào dưới chân của mình, cùng nói là bản thân phá trận mà ra, không bằng nói là cố ý thả bản thân ra tới. Không phải vậy, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, tại lục nhĩ mi hầu chết trong nháy mắt phá trợn. Đây hết thảy nguyên lai like đều là thông thiên giáo chủ tính toan tốt. Một cỗ hàn ý không tự chủ sông lên đầu, vốn cho là mình cùng lục nhĩ mi hầu dù cho không thể chiến thắng, nhưng là cũng có được sức liều mạng, thế nhưng là, hoàn toàn không nghĩ tới, thông thiên giáo chủ đối 12 tổ vưu chỉ huy, đã đến loại trình độ này, 12 tổ vưu không chỉ có hoàn toàn khôi phục khi còn sống thực lực, thậm chí bởi vì không có tình cảm mà lại lại càng dễ hợp tác. Cho nên, vẹn vẹn mấy hơi thở, lục nhĩ mi hầu liền chết, mà bản thân càng là muốn đồng thời đối mặt 10 đầu tổ vu Bản thân, còn có thể thừa sao? Coi như mình tại cường đại, bản thân có thể đồng thời đánh thắng được 10 đầu tổ vu sao? Bản thân, thật là sát tính A. Tất cả cùng mình quen biết người, kết quả cuối cùng vì cái gì đều là tử vong. Năm đó yêu tộc thất thánh chết chết tàn thì tàn, cùng mình giao hảo na cha vì mình cũng đã chết, thậm chí Ngưu ma vương đại ca nhi tử cũng là vì bản thân mà chết, sau đó sư phụ chết rồi, xa sư đệ chết rồi, tiểu bạch kiểm mất tích. Bắt giới vậy mang theo một thân tổn thương đi. Hiện tại, lục nhĩ mi hầu cũng đã chết. Vì cái gì, vì cái gì? Tại sao muốn như vậy? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta đến cùng như thế nào làm mới sẽ không có người chết? Bản thân phản công thiên đình, là không phải mình trong lòng cựu hận, mà là hy vọng có thể cho yêu tộc một cái tốt hơn tương lai, thế nhưng là kết quả, lại hại yêu tộc cơ hộ toàn diệt. Xích khảo mã hầu vì đánh lén Linh Sơn chết rồi. Thậm chí bản thân còn hại chết lục nhĩ mi hầu năm đó lưu lại phân thân. Nếu như, nếu như mình không phải như vậy tự đại, nếu như mình không đi phản công thiên đỉnh, kia tất cả mọi người sẽ không chết. Lục nhĩ mi hầu lưu lại phân thân cũng sẽ không chết. Nói như vậy, coi như hôm nay 62 chết rồi, vậy cũng còn có phục sinh khả năng. Thế nhưng là, bản thân chẳng những hại chết phân thân của hắn, thậm chí liền hắn đều hại chết. Lục nhĩ, có phải hay không tại năm đó người liền biết sẽ có một ngày như vậy? Cho nên mới đem linh hồn của mình phân ra một hồn một phách hóa thành phân thân của mình cùng hoa quả sơn thủy liêm động tu luyện. Thậm chí ta còn bởi vậy trò cười qua ngươi, nói ngươi làm sao như thế sợ chết. Mà lại về sau phản công thiên đình ngươi cũng không muốn xuất chiến, cũng là ta, là ta giật dây ngươi, nói nhất định sẽ thắng, để ngươi cái này phân thân so bản tôn đều lợi hại. Lục nhĩ mi hầu, là ta hại ngươi. Ngay tại tôn ngộ không bi thống hai mắt nhỏ ra máu tươi thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ trời rơi xuống, đồng thời. Một cước giấm nát lục nhĩ mi hầu đầu lâu. Tôn ngộ không, trong ngáy mắt nổi khùng. Chương 95, năm hầu thần thạch cùng tiên đạo. Tôn ngộ không nổi khủng hậu quả trực tiếp, liền là trên người bốn khối ngũ thải thần thạch toàn lực bộc phát, bốn loại nhan sắc hào quang ngút trời mà lên. Đồng thời, từ tôn ngộ không chỗ mi tâm, bốn khối ngũ thải thần thạch hư ảnh bóng dương dâng lên, phiêu phủ ở tôn ngộ không đỉnh đầu không ngừng xoay trọn. Bất quá, cái này bốn khối tảng đá lại cũng không là hiện lên Tứ vị mà là phân biệt tọa lạc tại một cái ngũ mang tinh trận bốn cái sừng, chỉ còn lại cái cuối cùng sừng bỏ trống. Các người đều phải chết, đều phải chết, tất cả muốn chết. Tê tâm liệt phế, đau thấu tim gan trong tiếng gầm giống tức giận, đỉnh đầu bốn khối thần thạch hư ảnh bỗng nhiên bắt đầu cộng minh nào đó, theo cộng minh, bốn khối thần thạch lần nữa bắt đầu lấy cùng một cái tần suất đang chấn động, phản phất là đang triệu hoán lấy cái gì. Đột nhiên, từ dấu một sâm lâm chỗ sâu nhất bay vụt mà đến một đạo hào quang màu lục Quang Mang này đằng sau chính cùng lấy Huyền Minh tại Cú Mang hai vị tổ vu. Nguyên Lai, like, vừa mới hai người này đột nhiên một trái một phải tách ra, lại là đi giấu Mộc Sâm Lâm tìm kiếm một thuộc tính Ngũ Thải thần thạch. Chẳng lẽ cái này Thông Thiên vậy đang đánh lấy tìm kiếm Ngũ Thải thần thạch bản tính? Vẫn là, hắn đang e sợ bản thân dung hợp năm khối thần thạch lực lượng. Nguyên bản một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tại Thông Thiên giáo chủ, khi nhìn đến kia hào quang màu bích lục còn có mặt sau đi theo Huyền Minh Ngọc Cú Mang, hiển nhiên là đoán được Quang Mang kia là cái gì. Sau một khắc, thông thiên giáo chủ trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hậu nghệ, trúc rung, hình thiên, nhanh, nhanh tổ chức hắn, đáng chết, hắn vậy mà có thể kêu gọi ngũ thải thần thạch, đáng chết à. Tức hồn hền gào thét, khi thấy kêu một thuộc tính ngũ thải thần thạch sau đó, thông thiên giáo chủ không còn có vừa rồi thong rong cùng đắc ý thế nhưng là, để thông thiên giáo chủ càng thêm sợ hãi chính là, bất luận là hậu nghệ xạm nhật thần tiễn vẫn là hình thiên cán thích thần phụ. Tất cả không cách nào đối bốn đạo quang mang bao quanh tôn ngộ không tạo thành dù là một chút xíu thương tổn. Thế là, thông thiên cứ như vậy chớ mắt nhìn kia hào quang màu bích lục, lóe lên một cái rồi biến mất, tan vào tôn ngộ không đỉnh đầu ngũ mang tinh trận bên trong kia bỏ trống một góc. Từ đó, bốn khối thần thạch hư ảnh, một khối thần thạch thực thể, năm khối ngũ thải thần thạch, rốt cục tể tụ. Là một thuộc tính thần thạch quý vị một ngáy mắt, tôn ngộ không trên người một câu ngũ thải quang mang lần nữa bộc phát Mà lại cái này 5 loại nhan sắc quang hoa vậy mà bay thẳng trời cao, cuối cùng thậm chí cùng trời liên tiếp ở cùng nhau. Năm đó cộng công đụng gây bất tru sơn, nữ hoa luyện ngũ thải thần thạch và trời. Cho nên về sau ngũ thải thần thạch liền tan vào thiên đạo bên trong, có thể nói, ngũ thải thần thạch liền là thiên đạo huy năng cùng lực lượng nói lên. Cho nên khi năm khối ngũ thải thần thạch lần nữa tề tụ thời điểm, thiên đạo có cảm ứng, vậy mà liền trực tiếp như vậy tiếp nạp kia ngũ sắc quang hoa, mà ngũ sắc quang hoa bản thể Tôn ngộ không Trong nháy mắt này càng là trực tiếp tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ. Một bên Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Tôn Ngộ không vậy mà thật dung hợp năm khối thần thạch thậm chí càng là đã dẫn phát thiên đạo cảm ứng sau đó, đã không lo được kinh hoàng hoặc là sợ hãi, mà là trực tiếp chỉ huy 12 đầu tổ vũ bố trí xuống 12 đốc thiên thần sát đại trận. Ngay tại Tôn Ngộ không ngũ sắc quang hoa liên thông thiên đạo thời điểm, thiên ngoại thiên nơi nào đó đại chiến hai người vậy đồng thời cảm ứng được, thế là nhau nhau dừng tay, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại bản cổ giới. Bởi vì loại cảm giác này để bọn hắn đồng thời nhớ tới một sự kiện. Từ xưa tu chân giả không khỏi lấy chứng được đại đạo vì cả đời mục tiêu, chứng được đại đạo mới có thể lập địa thành thánh. Thế nhưng lại không ai biết, thánh nhân lại cũng không là điểm cuối cùng, mà vẹn vẹn chỉ là cái điểm xuất phát. Bởi vì chỉ có thánh nhân mới có tư cách cùng thiên đạo câu thông, từ đó tại cái nào đó thời khắc đạt được thiên đạo tẩy lễ, sau đó, đột phá thánh nhân, đặt tới một loại khác cảnh giới, đại đạo thánh nhân. Nếu như nói thánh nhân là chứng đại đạo, Đạt được thiên đạo tán thành, tiêu đại đạo thánh nhân, liền là có được trên thiên đạo chính mình đạo. Cảnh giới này, đã có thể nói là cùng thiên đạo đồng thể biết rõ trong đó người nổi bật càng là siêu việt thiên đạo. Nhưng là đạt được thiên đạo tẩy lễ ra sao khó khăn. Tự bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, chứng đạo người vô số, thế nhưng là có tư cách đạt được thiên đạo tẩy lễ, cũng chỉ có chỉ là hơn 10 vị. Nhưng là mười mấy người này mặc dù đạt được thiên đạo tẩy lễ, nhưng lại không một người có thể đột phá đến đại đạo cảnh giới của thánh nhân. Toàn bộ tại một bước cuối cùng thời điểm thất bại, từ đó trở thành nửa bước đại đạo thánh nhân. Côn Bằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Nhân Hoàng Phục Hy, Nữ Hoa, Cửu Hoàng Đế, Thần Ông, Phổ Hiền Vương Như Lai đều là đạt được thiên đạo tẩy lễ lại chưa thể tấn thăng nửa bước đại đạo thánh nhân. Trong đó Phổ Hiền Vương Như Lai chính là đại Nhật Như Lai chi Sư, là cái thứ nhất thành Phật không mầu giới thiên nhân, thành Phật tại vô lượng đại kiếp trước đó. Mà bây giờ toàn bộ bản cổ giới Nửa bước đại đạo thánh nhân cứng giả, vậy mà chỉ có côn bằng cùng nguyên thủy thiên tôn hai người, cho nên đối với cái này cái thứ ba đang tiếp thụ thiên đạo tẩy lễ tôn ngộ không, hai người trong lòng kinh ngạc là khẳng định. So sánh cùng nhau, hai người tranh đấu ngược lại không trọng yếu. Cùng lúc đó, đang tại tại Trúc Long đại chiến Hằng Nga vậy cảm thấy thiên đạo dị thường, thân là thiên đạo hóa thân, hằng Nga đối với thiên đạo biến hóa là mẫn cảm. Nhìn thoáng qua trước người bị bản thân đánh cho bản thân bị trọng thương Trúc Long, hàng Nga không có nhữ một cái. Hô nhỏ một tiếng không có khả năng sau đó, liền trong nháy mắt hạ lạc. Mà Trúc Long vậy đồng dạng cảm thấy, nhưng hắn nhưng không có rơi xuống, lúc này bản thân bản thân bị trọng thương, hàng đầu sự tình vẫn là tranh thủ thời gian chữa thương, không phải vậy một hồi đại chiến tái khởi, mình tuyệt đối là trước hết nhất vẫn là người. Ngay tại thông thiên giáo chủ chỉ huy 12 đầu tổ vũ bố trí 12 đốc thiên thần sát đại trận hoàn thành thời điểm, ngay tại nguyên thủy thiên tôn trong nháy mắt xuất hiện sau lương thông thiên thời điểm. Ngay tại côn bằng vùng tay lên ngăn trở hàng Nga đánh lén tôn ngộ không thời điểm, đang tiếp thụ thiên đạo tẩy lễ tôn ngộ không đông nhiên phát ra một tiếng buồn bực uống, sau đó, ngũ sát quang hoa bỗng nhiên gián đoạn, ngay sau đó, trên trời cao thiên đạo đông nhiên chuyển đến một loại nổi giận cảm giác. Rất kỳ quái, thiên đạo theo lý thuyết nên chỉ là một loại quy tắc, một loại trật tự, thế nhưng là lúc này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được thiên đạo loại kia phẫn nộ cảm xúc, loại kia phẳng phất bị lừa gạt như thế tức giận. thiên đạo giận dữ Thương sinh đều sợ. Toàn bộ bàn cổ giới bên trong tất cả sinh linh tại cảm giác được cỗ này vô biên phẫn nộ sau đó, tất cả nằm dạp trên mặt đất, không dám có một kia dị động. Coi như là mạnh như côn bằng cùng nguyên thủy thiên tôn, cũng là quỷ một chân trên đất, cỗ uy áp này, không thể chống lại. Sau đó, thương thiên phía trên bỗng nhiên bắt đầu mây đen dày đặc, một cỗ thiên uy chuyển đến, đó là một loại trí cường hủy diệt ý chí, hết thể tất cả đều muốn hủy diệt. Cảm nhận được cái này kiên định hủy diệt ý chí. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Côn Bằng tất cả biến sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn vận khởi khí lực toàn thân miễn cương đứng lên, sau đó há mồm phun ra ba đóa thanh vân, cuối cùng xếp bằng ở thanh vân phía trên hướng về nơi xa bỏ chạy. Nay thiên đạo hủy diệt kinh khủng, thậm chí để Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đã mất đi mang theo Thông Thiên giáo chủ cùng nhau thoát đi dũng khí. Mà Côn Bằng cũng là trong nháy mắt trước ra bản thể. Che khuất bầu trời thân thể khổng lồ để Côn Bằng lập tức cảm giác áp lực nhẹ đi, sau đó cánh một huy Một đạo khí lưu cuốn lên trên mặt đất ngẩn người hàng Nga, Lục Nhĩ Mi hầu thi thể cùng cái tia tàn phá chuông lớn màu xanh sau đó cấp tốc rời đi. Hơn nữa còn giữa không trung gặp được thoát đi trúc long, thế là liền dẫn trúc long cùng nhau thoát đi mở. Tại Lục Nhĩ Mi hầu sau khi chết, kia thổ hoàng sắc núi nhỏ liền biến mất, chỉ còn lại nguyên địa chuông lớn màu xanh. Nháy mắt, dấu một sâm lâm lối vào, cũng chỉ còn lại có bị 12 đốc thiên thần sát đại trận thông thiên giáo chủ cùng ngồi xếp bằng trên đất bên trên tôn hộ không. Ba cái hô hấp sau đó Tôn ngộ không đỉnh đầu trên bầu trời, mây đen đông nhiên bắt đầu xoay trọn, dần dần tạo thành một cái mây đen vòng xoáy. Vòng xoáy này tại một cái hô hấp sau đó, không có dấu hiệu nào đột nhiên đánh xuống một đạo 10 mét phẩm chất, đen kịt lôi đỉnh. Nếu như là tổ vu bên trong lôi thần ý thức thanh tỉnh lời nói, nhất định có thể nhận ra, cái này lôi đỉnh lại là thiên đạo hủy diệt thần lôi. Là chỉ có giữa thiên địa xuất hiện cực các nhân tài sẽ xuất hiện hủy diệt chi lôi. Đây là thiên đạo dùng để gạt bỏ những cái kia uy hiếp được thiên đạo tồn tại cùng toàn bộ bản cổ giới tồn tại mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là, hiện tại, cái này hủy diệt thần lôi, liền hướng về phía tôn ngộ không, trong nháy mắt đánh xuống. Mà lại cái này hủy diệt thần lôi còn vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất. Phải biết, chỉ cần là trên trời rơi xuống thần lôi bất luận là dùng tới trừng phạt, khảo nghiệm hoặc là hủy diệt, tất cả lôi đỉnh đều là càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là cái này dùng để hủy diệt tôn ngộ không thần lôi. Đạo thứ nhất liền là Thiên Đạo hủy diệt thần lôi, vậy kế tiếp đâu? Sẽ là cái gì? Ngay tại Tôn Ngộ không bị hủy diệt thần lôi bao phủ thời điểm, xa xa Thông Thiên giáo chủ đã chấn váng, không chỉ là bị bị hù, mà là hắn phát hiện 12 đầu ma thần vậy mà thoát ly khống chế của mình. Bản thân từng tàn sát 120 vạn sinh linh, dùng máu tươi tế luyện thành công 12 cán đen kịt ma thần lá cờ, vậy mà cùng mình đã mất đi cảm ứng. Ý vị này, 12 đầu tổ vụ đem không nhận bản thân chế, bản thân Đã mất đi lớn nhất bình trướng, thậm chí, thành một tên phế nhân. Đạo gia thánh nhân, nếu như muốn đi vào ma đạo, chỉ có dùng sinh linh máu tươi tẩy lễ, xóa đi bản thân thần cách lạc cấn từ đó triệt để rơi xuống làm ma. Chương 96, có vẻ như lộ kiếp. Cho nên khi thông thiên giáo chủ phát hiện 12 đầu tổ vu đã mất đi khống chế sau đó, cả người đã tròn váng. Mặc cho hắn suy nghĩ ngàn vạn loại khả năng, thế nhưng là liền là không nghĩ ra, cái này 12 đầu tổ vu vì sao sẽ thoát ly khống chế của mình. Chẳng qua thông thiên giáo chủ dù sao cũng là thành thánh đã lâu nhân vật, rất nhanh liền chấn định lại. Coi như mình tất cả đạo gia pháp thuật đều bị phế, coi như 12 tổ vu không có, coi như liền nguyên thủy thiên tôn đều vứt xuống đến chính mình chạy, thế nhưng là, hắn không muốn chết, coi như lại thế nào hằng bét, hắn thông thiên đều không muốn chết. Cho nên, tại cái kêu đạo hủy diệt thần lôi bổ chúng tôn ngộ không sau đó, thông thiên giáo chủ ngược lại là nguyên địa ngồi xếp bằng, hấp thu lên cái này hủy diệt thần lôi tán phát hủy diệt ý chí cùng thiên đạo phát tác. Mặc dù thông thiên không biết tôn ngộ không vì cái gì trước một khắc còn tại cùng thiên đạo câu thông, thế nhưng là sau một khắc lại hạ xuống hủy diệt thần lôi. Chẳng qua này không chút nào ảnh hưởng thông thiên đi hấp thu tán phát hủy diệt năng lượng. Dù sao bản thân trốn là trốn không thoát, thông thiên cũng là thẳng nhiên, dứt khoát liền ở tại chỗ tu luyện. Mà lại bởi vì sa đoạ thành ma sau đó, hấp thu cái này hủy diệt ý chí tự hồ mười phần thuận tiện. Mà tôn ngộ không lại không vận tốt như vậy, bởi vì cái này hủy diệt thần lôi là nhằm vào tôn ngộ không Cho nên xem ra tới cơ hồ có 10 mét phương viên tổ lớn lôi đỉnh, thế nhưng là tại đến tôn ngộ không đỉnh đầu thời điểm lại trở thành lớn bằng cánh tay. Bất quá, mặc dù trở nên nhỏ, chẳng qua huy lực lại ngược lại tăng cường 3 phần. Mà bổ trên người tôn ngộ không sau đó, càng là hiện ra hủy diệt thần lôi kia kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Tại tôn ngộ không hấp thu xong 4 khối thần thạch sau đó, tôn ngộ không nhục thân cường độ đã vượt qua Phật gia trượng 6 kim thân, nếu như có thể lại dung hợp một thuộc tính tôn ngộ không sẽ thành vô tiền khoáng hậu ngũ hành hôn đồn thể, thế nhưng là cuối cùng này một khối ngũ thải thần thạch lại bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn dẫn đến tôn ngộ không đồng thời không có hấp thu dung hợp, mà chỉ là thế nhưng là vận dụng trong đó lực lượng. Cái này cũng liền đưa đến tôn ngộ không nhục thân, không có đạt tới cực hạn, thế nhưng là coi như như thế, đó cũng là so Phật gia kim thân vượt xa khỏi không chỉ một bậc. Nếu quả như thật muốn so, cái kia chỉ có tổ vũ bên trong nhục thân cường đại nhất hình thiên mới có thể cùng mà so sánh với Phải biết, 12 đầu tổ vũ thế nhưng là thời kỳ thượng cổ nhục thân tồn tại mạnh mẽ nhất, trong đó cộng công càng là có thể bằng vào sức một mình đụng gây bất chu sơn. Bất chu sơn thế nhưng là trụ trời, kia là thế giới này lương đóng, nhưng sinh sinh bị cộng công một đầu đụng gãy có thể nghĩ tổ vũ nhục thân cường hạn đến loại trình độ nào, hướng chi là trong đó đỉnh cấp tổ vũ hình thiên. Nhưng, coi như như thế, tại thiên đạo giận dữ mà phát hủy diệt thần lôi đến hạ, tôn ngộ không nhục thân, như cũ tại một chút xíu sổ đổ, tán loạn. Mặc dù cái tốc độ này rất chậm, thế nhưng là lại là thật sự tại hủy diệt. Đây hết thảy, Tôn Ngộ không đều có thể cảm thụ được, nhưng là liền là không cách nào ngăn cản. Bất luận là Ngũ Thải Thần Thạch chi lực vẫn là bản thân thần lực bản nguyên, tất cả không cách nào ngăn cản Cố kia hủy diệt lực lượng. Tôn Ngộ không sợ hãi, là thật sợ hãi. Bất luận là năm đó bị chấn áp Ngũ Hành Sơn, vẫn là về sau phản công Thiên Đình thất bại, thậm chí là đường tam tạng bỏ mình, Tôn Ngộ không đều chưa từng sợ qua, bởi vì bất kể thế nào thất bại Địch nhân như thế nào cường đại, tôn ngộ không đều có thể nhìn thấy hy vọng, đều có thể tại trong tuyệt vọng tranh thủ một đường sinh cơ kia. Đại đạo 50, thiên diện 49, kia diễn đi thứ nhất, liền là một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, lần này, tôn ngộ không không nhìn thấy kia một đường sinh cơ, bất luận thấy thế nào, đều chỉ có tử vong cùng hủy diệt Thiên đạo tức giận, thiên đạo thề phải hủy diệt người, làm sao sẽ còn lưu cho hắn sinh cơ. Nhưng, coi như thế, thiên đạo tự hổ ý nguyên cảm thấy chưa đủ. Hắn không thể chịu đựng được chỉ có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm, hắn muốn là triệt triệt để để hủy diệt. Cho nên, tại Tôn Ngộ không còn đang suy nghĩ biện pháp ngăn cản hủy diệt thần lôi thời điểm, trên 9 tầng trời, một đạo màu hồng phấn, giống như một cây dây nhỏ một tia chớp, lần nữa đánh xuống. Mặc dù hủy diệt thần lôi kinh khủng, nhưng là Tôn Ngộ không một mực coi như kiên định tại ngăn cản. Cái này tuy vô pháp ngăn cản nhưng là cũng có thể tranh thủ đến một chút thời gian. Thế nhưng là làm cái tia đạo màu hồng phấn hẹp dài xét đánh dưới thời điểm, Tôn Ngộ không bỗng nhiên trong hai mắt thần sắc một trận tang dã, sau đó, liền sau cùng trống, cự đều đã mất đi. Hủy Diệt thần lôi lập tức như cá gặp nước, lấy 10 phần tốc độ khủng khiếp hủy diệt lấy Tôn Ngộ không nục thân. Làm Tôn Ngộ không nhục thân triệt để bị hủy diệt sau đó, thân hồn của hắn liền sẽ trần trụi bên ngoài, khi đó, thiên đạo tùy tiện hạ xuống một tia chớp, đều có thể đem Tôn Ngộ không triệt để hủy diệt. Từ xưa đến nay, các đạo thành tiên người nhục thân hoại tử Không nhất định sẽ thật tử vong, tuyệt đại đa số đều có thể ngay đầu tiên thần hồn xuất hiếu, hoặc là đoạt xá trùng sinh hoặc là chuyên tu linh thể. Nhưng là, nếu như là độ kiếp hoặc là bởi vì làm đại ác sự tình bị thiên đạo trừng phạt, vậy một khi tử vong, sẽ là thần hình câu diện vĩnh viễn không lại tồn. Coi như là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Cho nên, làm tôn ngộ không nhục thân hủy diệt, thần hồn tiêu tán thời điểm, đó chính là tôn ngộ không chân chân chính chính triệt triệt để để tử vong thời điểm. Kêu tôn ngộ không đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì đột nhiên hội thần biết tán loạn từ bỏ chống cự. kia một đạo màu hồng phấn lôi đình đến cùng là vật gì. Đạo thứ nhất lôi đình, thiên đạo hủy diệt thần lôi, chuyên môn dùng để hủy diệt độc thân, coi như cường hoành như tổ vu cũng vô dụng. kia đạo thứ hai thần lôi thì là thiên đạo kính tâm huyến lôi, có thể kính bắn ra người nội tâm chỗ sâu thế giới, hơn nữa còn có thế tại trong lúc bất chi bất giác phục chế trí nhớ của ngươi, đồng thời sửa chữa thành ngươi hy vọng nhất bộ dáng. Đạo này thần lôi nếu như là bình thường hoặc là đơn độc sử dụng, tối đa cũng liền là để cho người ta lọt vào huyến cảnh bên trong, nhưng là rất dễ dàng bị ngoại lực quấy dày từ đâu bài trừ huyến cảnh. Thế nhưng là, nếu như là dùng tại trong lôi kiếp, vậy coi như kinh khủng. Bất luận là ai, nếu như tại sinh cùng tử biên giới dãy rùa thời điểm, đống nhiên tới bên trên như thế một đạo, để ngươi trong nháy mắt lọt vào thần lôi biên chế phòng chế trong trí nhớ thế giới, kết quả kia chỉ có một cái, đó chính là cuối cùng ngay cả cặn cũng không còn. Mà tôn ngộ không trước mắt liền ở vào như thế cái tình trạng, tại bị màu hồng phấn kính tâm huyễn xét đánh trúng thời điểm, tôn ngộ không chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoàng hốt, lắc lắc đầu sau đó, tôn ngộ không phát hiện trước mắt xuất hiện một người đầu trọc Hầu ca, ngươi lại phát cái gì lăng đầu? Bị hồng hài nhi cháy hỏng đầu a Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, tôn ngộ không đột nhiên quay đầu, phát hiện nói chuyện, chính là chư bác giới. Ngốc tử, ngươi không hận ta rồi. Nguyên bản còn có chút chóng đầu. Khi nhìn đến chư bát giới một nháy mắt liền thanh tỉnh, cho nên vội vàng hỏi ra một câu như vậy. Tại sao muốn hận ngươi? Hầu ca, chẳng lẽ thật cháy hòng đầu? Ta, ta hại chết sư phụ A, còn hại chết lao xà, liền bạch long đều ném đi. Hầu ca ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu. Còn tưởng rằng ngươi là bị hòng đầu, Nguyên lai like là làm một giấc chiêm bao A, ha ha. Sư phụ sư phụ, cái con khỉ này quá không tưởng nổi, vậy mà nói sư phụ ngài lão nhân ra chết rồi. Nghe chư bát giới nói xong. Tôn nộ không đông nhiên liền sửng sốt, bởi vì nàng chợt nhớ tới bản thân vừa mới mở mắt thời điểm, nhìn thấy cái kia quen thuộc đầu trọc. Lần nữa đột nhiên chuyển qua, quả nhiên, nhìn thấy, là đường tam tạng kia mỉm cười, quen thuộc bộ ráng. Sư phụ, sư phụ, nguyên lai ngươi không chết, quá tốt rồi quá tốt rồi, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhìn thấy đường tam tạng, tôn nộ không lập tức liền nào tới, ôm đường tam tạng gào khóc. Tiếng khóc này bên trong, có tự trách cùng không nỡ, còn có kia như thả phụ trọng khuất Ngộ không, vì sư không chết, ngươi xa sư đệ vậy không chết, bạch long mã vậy tại. Ngươi nhất định là hồi trước bị thương, cho nên lúc ngủ là mát ngộng. Thế nhưng là tôn ngộ không nhưng vẫn là khóc, khóc tất cả mọi người có thể cảm nhận được tôn ngộ không cố kia vui sướng bị thương. Đại sư huynh, đừng khóc, chúng ta đều tại. Chỉ là giấc ngộng, không thể coi là thật. Cái này nói chuyện, là lão xa. Nghe sa tăng thuyết phục, tôn ngộ không lúc này mới đứng dậy, vừa sờ nước mắt vừa nhìn đại gia. bộ dáng kia Đơn giản muốn đem tất cả mọi người tỉ mỉ lại lần nữa nhận biết một lần. Hầu ca, ta lão chư lại không đẹp, có gì đáng xem. Muốn nhìn ngươi cũng là nhìn sư phụ A, nhiều tuân tú A. Ngươi này ngốc tử, dám cầm sư phụ dễ cận, nhìn ta không đánh ngươi. Sư phụ sư phụ, hầu tử lại loạn đánh người. Đi qua chư bắt rơi cái này nói một chút đồn nháo, tôn nộ không rốt cục khôi phục lại. Dù sao mộng liền là mộng, chỉ cần tỉnh qua, liền cũng không còn tồn tại. Chỉ bất quá, mơ hồ trong đó. Tôn ngộ không luôn cảm giác mình quên rồi chuyện gì. Chương 97, sinh mệnh đổi lấy lực lượng. Chẳng qua này loại cảm giác xấu lo, cũng không có tiếp tục bao lâu. Vừa mới bắt đầu hoài nghi cùng cảnh giác, sau đó thời kỳ, chậm rãi phai nhạt cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì đây hết thảy, để tôn ngộ không quá quen thuộc, quen thuộc đến tôn ngộ không để không nổi một chút xíu cảnh giác. Phản phất sinh mệnh của mình liền nên là như vậy, cùng sư phụ sư đệ cùng một chỗ, chậm rãi từng bước từng bước hướng về phương Tây đi đến. Về phần tại sao hoặc là nơi đó có cái gì, những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ cần có một cái phương hướng, như vậy là đủ rồi. Mỗi ngày khi mặt trời lên đi đường, mặt trời lên cao thời điểm nghỉ ngơi, ngày trên chết thời điểm lần nữa lên đường, cuối cùng mặt trời xuống núi thời điểm, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Thỉnh thoảng sẽ gặp được một ít yêu quái muốn ăn sư phụ, nhưng cũng có càng nhiều thiện lương người hoặc là cúng chai tăng, hoặc là ngủ lại. Cứ như vậy đi tới, thời gian không có chút rung động nào đi qua. Mà tôn ngộ không lại hoàn toàn quên đi một ít sự tỉnh đám chìm trong cái này đi về phía tây thế giới bên trong, quên rồi chính mình. Thẳng đến có một ngày, bọn họ gặp được một cái cây. Cây này thật là tốt đẹp lớn, lớn đến tôn ngộ không bay thật lâu đều không nhìn thấy cây cuối cùng. Thế nhưng là tôn ngộ không trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ nhất định phải nhìn thấy cây này đỉnh, nơi đó nên có cái gì vật rất quan trọng. Rốt cục tôn ngộ không bay đến cây này đỉnh. Lúc này Tôn Ngộ không mới biết được cây này đến cùng lớn đến mức nào, bởi vì cây này ngọ cây, đã dài đến trong hư không, nói đúng là cây này lớn vượt qua thế giới này. Loại này thuận theo một cái phương hướng bay, bay thẳng đến đã đến chân trời cảm giác, Tôn Ngộ không rất quen thuộc. Tựa như, tựa như năm đó cùng như Lai Phật Tổ đánh cược thời điểm, bản thân còn tưởng rằng đó chính là chân trời, kết quả lại là như Lai Phật Tổ năm ngón tay. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không cười hắc hắc, sau đó cởi quần liền gắn đi tiểu. Đang tại hắn nhắc lên quần chuẩn bị lại viết cái tề thiên đại thánh từng du lịch qua đây thời điểm, sau lưng đống nhiên lên vang lên một thanh âm. Người này đầu khỉ, tật xấu này làm sao vẫn không đổi được. Lại đi tiểu, không sợ lại bị ép cái 500 năm. Lúc đầu đang tại đắc ý tôn ngộ không đột nhiên quay đầu, lại phát hiện phía sau đồng thời không có người. Thế nhưng là quay đầu lại thời điểm, trước mắt lại nhiều một cái lao đầu. Tôn ngộ không đống nhiên nhảy ra ba trượng, chẳng qua nhưng lại đột nhiên cười hát hát nói. Sư phụ ngài lao nhân ra sao lại tới đây? Hắc hắc, hắc hắc. Ngươi tới, không phải người khác, chính là kia tu bổ đề tổ sư, tôn ngộ không thụ nghiệp thân sư. Hừ, ta muốn là lại không đến, ngươi liền bị lôi đánh chết. Xét đánh. Sư phụ lại tại nói cái gì mê sẵn đâu. Hảo hào ở chỗ nào có xét đánh a Ngươi a ngươi a không sợ trời không sợ đất, chính là sợ cái này tâm ma huyến tượng á còn không mau mau tỉnh lại. Theo một câu cuối cùng, Tu Bồ Đề đã thôi động toàn thân không còn chút sức lực nào, như toàn đánh vỡ cái này hư hào thế giới. Mà tôn ngộ không lại đột nhiên bắn ra hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía tu Bồ Đề tổ sư. Cũng không phải yêu quái a sư phụ, đến cùng thế nào? Ngươi này là muốn làm gì a Ngộ không, ngươi còn muốn chầm mê đến khi nào? Mất đi liền là mất đi, có thể tìm về cố nhiên là tốt, thế nhưng là không tìm về được cũng thuộc về bình thường. Không thể lại ham này hư hào thế giới. Hư hào cuối cùng là triệt để hủy gì a. Cả đời than thở, tu bổ để pháp lực khôi động, hai tay vung lên, một cây bổ để nhánh bộ dáng khô héo nhánh cây hư không hiện hiện, sau đó liền cắm vào dưới chân trên đại thụ. Sau đó cái này khô héo bổ để nhánh bỗng nhiên phảng phất nhịp tim đồng dạng nhảy lên mở, mà theo mỗi một cái nhảy lên, cây đại thụ kia đều sẽ khô héo một điểm. Mà đại thụ khô héo một điểm, thế giới này liền có thêm một tia vết rách. Sư phụ, ngươi làm gì? Tiếp tục như vậy thế giới này phá hủy. Bọn họ đều sẽ chết ta. Sư phụ mau dừng tay a Thế nhưng là mặc cho tôn ngộ không làm sao ngăn cản, tu bổ đề chẳng những không có chút nào dừng tay, phát mà càng thêm thôi động pháp lực, mà thế giới này vỡ tan trình độ cũng liền càng thêm tăng tốc. Đừng, đừng, không cần, ta không cần bọn họ chết, không cần bọn họ chết, mau dừng tay. Nhìn xem dần dần vỡ vụn thế giới, tôn ngộ không gấp. Cũng không để ý rất nhiều, mấy cái lắc mình đã đến tu bổ đề tổ sư trước người. Sư phụ, xin lỗi rồi không thể để cho ngươi hủy thế giới này. Nói xong, tôn nộ không liền hóa thân cao 50 mét cự viên, đồng thời một quyền đánh phía tu bồ đề tổ sư. Thế nhưng là tu bồ đề, chẳng những không có né tránh, ngược lại ngầng đầu cười một tiếng, sau đó, tu bồ đề vậy mà biến mất tại chỗ. Coi là tu bồ đề là từ bỏ hủy diệt thế giới này, tôn nộ không vội vàng thở dài một hơi. Thế là cũng không dám lại nhiều trí hoãn, khôi phục bản thể vội vàng hướng dưới cây rơi đi. Bởi vì sư phụ cùng các sư đệ còn tại dưới cây nghỉ ngơi đâu. Thế nhưng là làm tôn ngộ không rơi xuống sau đó, nhìn thấy lại là chư bác giới, xa nộ tịnh cùng Bạch Long Mã thi thể còn có cách đó không xa, vừa mới một trưởng làm vỡ nát đường tam tạng tâm mạch tu Bồ đề. Tôn ngộ không đầu loạn, mà lại loạn cơ hồ muốn nổ tung. Vì cái gì? Sư phụ tại sao muốn giết bọn hắn? À à à, vì cái gì? Ngươi tại sao muốn giết bọn hắn a Ngươi đã giết bọn hắn, vì cái gì không ngay cả ta cũng giết, đều giết đi, giết đi. Thưa chính ta còn sống còn có cái gì ý tứ?" Gào thét bên trong, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một mặt không đành lòng bi thống tu Bồ Đề Tổ Sư, tay mang theo cây kia Bồ Đề nhánh, hướng về bản thân điểm tới. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền cảm giác mắt tối sầm lại, người đã chết. Vô biên bóng tối bao trùm Tôn Ngộ Không, đây là một loại triệt để đen kịp, không có một tia sáng ngời. Thế nhưng là đột nhiên, Tôn Ngộ Không liền cảm giác trong đầu một trận đau nhói, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra. Làm Tôn Ngộ Không mở mắt trong tích tắc, hắn hiểu được hết thảy Nguyên lai, like, vừa mới mới là một giấc mộng, mà mình bây giờ mới thật sự là tỉnh lại. Bất quá, nếu như có thể, bản thân thật đúng là hy vọng có thể lọt vào mộng cảnh kia bên trong, Vĩnh viên không cần tỉnh lại. Bất đắc dĩ cười khổ, cảm thụ một cái thân thể của mình, tôn nộ không càng thêm bất đắc dĩ. Tay trái đã không có, chẳng những hai tay triệt để hủy diệt, thậm chí nội tạng cũng đã toàn bộ hủy diệt sạch sẽ. Thế nhưng là, bản thân lại vẫn cứ không chết được. Dựa theo bình thường tới nói, Nhục thân hủy diệt đến trình độ này, bản thân cũng đã chết rồi. Bất quá bây giờ chẳng những không chết, mà lại tựa hồ thần hồn còn có tăng cường, nói cách khác ý thức của mình càng thêm rõ ràng. Rõ ràng đến có thể cảm giác được nhục thân của mình tại một chút xíu phân giải tiêu tán. Mặc dù cái tốc độ này tại bản thân tỉnh lại thời điểm bị giảm bất rất nhiều, thế nhưng lại như cũ tại tiến hành. Nếu như còn không thể nghĩ ra biện pháp gì, vậy mình, liền thật sẽ chết. Vừa mới trong ngộng cảnh bị sư phụ một kích kia giết chết cảm giác. Thật quá kinh khủng. Đúng, sư phụ đâu? Sư phụ đã có thể ở trong mơ cứu mình, vậy nhất định ngay tại bản thân phụ cận. Đường tìm, túi đầu, ta hiện tại pháp lực hao tổn nghiêm trọng, đã bị thiên đạo đánh về nguyên hình. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, tôn ngộ không đống nhiên túi đầu, lại nhìn thấy trước mắt trên mặt đất cắm một viên cây bồ đề. Sư phụ, ngươi, ngươi làm sao lại như vậy? Ngươi này hầu tử, còn có nhản tâm lo lắng ta. vi sư vậy sống quá lâu thời gian, cũng nên nghỉ ngơi bất quá, nhưng vẫn là không yên lòng ngươi A Sư phụ ngươi có ý tứ gì? lão nhân ra ngài khẳng định còn có thể sống cái bảy tám cướp. Ngộ không a vì sư đi sau đó, hết thể chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là được tuyển chọn người, coi như thiên đạo cũng không thể hủy diện ngươi. Thế giới này chỉ là bắt đầu, con đường của ngươi, còn rất xa. Nói xong, còn không đợi tôn ngộ không há miệng, viên kia bổ đề cây nhỏ đống nhiên hóa thành một đạo hào quang màu bích lục. Sau đó trực tiếp phá vỡ 9 ngày đánh xuống hủy diệt thần lôi, tiến vào tôn ngộ không thân thể. Sau đó, tôn ngộ không trên thân thể bỗng nhiên xông ra một đạo lục sắc quang hoa, quang hoa ngút trời mà lên lại đem kêu hủy diệt thần lôi đều cho gánh bắt đầu lui lại. tựa hồ là cảm ứng được cỗ này dám làm trái thiên đạo lực lượng, trên 9 tầng trời bỗng nhiên lần nữa hạ xuống 4 đạo hủy diệt thần lôi, thế muốn đem tôn ngộ không hủy diệt. Bất quá, cùng lúc đó, tôn ngộ không trong cơ thể lần nữa nổ bắn ra 4 đạo quang mang. Hợp trước đó lục sắc quang mang hình thành một cái ngũ thải ngũ mang tinh đồ án, phiêu phủ ở tôn ngộ không đỉnh đầu, vì tôn ngộ không ngăn cản trên 9 tầng trời hủy diệt thần lôi. Ngộ không, ta dùng ta bản mệnh linh thụ bồ đề tổ thụ tỉnh lại trong cơ thể ngươi một thuộc tính thần thạch, để ngươi trở thành xưa nay chưa từng có ngũ hành hôn đồn thể. Đây chính là chỉ có làm ngươi bản cổ đại thần mới có thân thể. Về sau, tự giải quyết cho tốt. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, ngươi cũng muốn bỏ lại ta sao, sư phụ Lệ rơi đầy mặt, ruột gan đứt từng khúc. Cùng cái này cái gì ngũ hành hốn độn thể so sánh, tôn nộ không càng muốn nhìn thấy sư phụ của mình. Vì cái gì đều muốn vì mình hy sinh. Tất cả mọi người hảo hảo còn sống không được sao. Na cha, Hồng Hải Nhi, cuối cùng ngay cả sư phụ đều như vậy, bản thân thật đáng giá các ngươi dạng này hy sinh sao. Các ngươi phải chăng có biết, các ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng, với ta mà nói như thế nào thống khổ. Thế nhưng là, sự thật đã là như vậy, mà lại rất nhanh. Tôn Ngộ không liền cảm nhận được, ngũ hành hôn độn thể cường hoành chỗ. Chương 98, Diễn Thế Ngũ hành hôn độn thể, chính là bàn cổ đại thần thể chất đặc thù, dung hợp ngũ hành bản nguyên ở thể nội, cuối cùng bồi dưỡng hôn độn chi thể. Trước lúc này, Tôn Ngộ không chưa từng nghe nói thời gian còn có kia sao một loại thể chất, bất quá bây giờ, Tôn Ngộ không lại so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng cảm nhận được, ngũ hành hôn độn thể chỗ cường đại. Bởi vì vẹn vẹn một lát thời gian, Tôn Nộ không bị hủy diệt thần lôi phân giải nhục thân chẳng những lại lần nữa dài đi ra, mà lại trở nên trước nay chưa từng có cường hành. Thậm chí Tôn Nộ không cảm thấy mình mới mọc ra nhục thân cường độ đều muốn vượt qua Kim Cốc Đồng. Mà lại ngũ hành này hỗn độn thể lực lượng là nguồn gốc từ tại năm khối ngũ thải thần thạch, cho nên khi bị phân giải nhục thân khôi phục sau đó, cố lực lượng này cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục cải tạo những cái kia hoàn hảo địa phương. Không phải vậy, Tôn Nộ không thân thể coi như quá oan, một bộ phận mạnh một bộ phận yếu. Cảm giác kia còn không bằng đi chết. Chẳng qua này hết thảy đều không phải là Tôn Ngộ Không kinh ngạc địa phương, để hắn kinh ngạc thì là kia ngút trời mà đã ngũ sắc quang hoa, lại đem năm đạo hủy diệt thần lôi ngạnh sinh sinh cho đỉnh trở về, đây quả thực là tại cùng thiên đạo so đấu, Tôn Ngộ Không một người đang đối kháng với một cái thế giới. Làm Tôn Ngộ Không nhục thân triệt để cải tạo sau khi thành công, Ngũ Sắc Quang Hoa đã kéo dài tới chân trời. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng cùng loại kia có thể một quyền đánh vỡ thương khung cảm giác, Để Tôn Ngộ không hết sức thoải mái, phần này lực lượng, nên đẩy đủ hắn đi làm vài việc gì đó. Bất quá, lúc này, trên 9 tầng trời đống nhiên chuyển đến hư lạnh một tiếng, cái này hư lạnh tới cực kỳ đột nhiên nhưng lại bao hàm lấy huy nghiêm vô thượng, nếu như không phải bị ngũ sắc quang hoa bao trùm, Tôn Ngộ không không chút nghi ngờ mình sẽ ở trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất. Kỳ quái, tại sao có thể có hư lạnh? Chẳng lẽ thiên đạo đã có nhân tính? kia coi như thật là đáng sợ. Ma Phiêu Phù ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu năm khối thần thạch tựa hồ vậy cảm thấy có uy áp này, chậm rãi ngừng xoay tròn lại sau đó, vậy mà bắt đầu dung hợp. Ngũ Thải Thần Thạch, chỉ có 5 loại thuộc tính thần thạch hợp lại là một, đây mới thực sự là Ngũ Thải Thần Thạch. Chẳng qua bởi vì năm khối thần thạch có 3 khối đã từng ra đời linh trí của mình, cho nên dung hợp được cũng không phải là rất thuận lợi, nhưng là, cái này cũng vẹn vẹn không thuận lợi mà thôi, dung hợp hoàn thành, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Tôn Ngộ Không thì là ở đây xếp bằng ngồi dưới đất, Nhãn mắt lại cảm thụ được Ngũ Thải Thần Thạch bên trong ẩn chứa vô thượng đạo pháp cùng ý chí. Ngũ Thải Thần Thạch cũng không phải là thiên địa tự nhiên sinh thành đồ vật, mà là năm đó bản cổ đại thần sau khi ngã xuống, thứ năm đi hôn độn thể tán loạn, phát tán ra Ngũ Hành chi khí độ cao tụ hợp sinh ra tinh thể. Nói cho cùng, Ngũ Thải Thần Thạch liền là bản cổ Ngũ Hành chi lực kết tinh. Mà lại bản cổ sau khi chết, thân thể càng là biến thành vùng thế giới này, bởi vậy, nữ hoa mới có thể dựa vào Ngũ Thải Thần Thạch đi vá trời. Bởi vì đây vốn chính là đồng nguyên lực lượng. Không phải vậy dùng vật gì khác, làm sao có thể đem trời cho bộ đủ. Nhưng là coi như là bản cổ đại thần tiên thiên hình thành ngũ hành hôn đồn thể, sau khi chết tất cả ngũ hành bản nguyên cũng bất quá kết thành chỉ là ba khối ngũ thải thần thạch. Mà nữ hoa vá trời dùng đi hai khối, cho nên, lúc này tôn ngộ không đỉnh đầu đang tại dung hợp, hẳn là trên thế giới này cuối cùng một khối ngũ thải thần thạch, mà lại là duy nhất có thể lấy cùng thiên đạo chống lại lực lượng. Cho nên... Bất luận lúc này thiên đạo thời điểm có được ý chí, ngũ thải thần thạch dung hợp đều không phải là thiên đạo có khả năng chịu được. Bởi vậy, hư lạnh một tiếng sau đó, trên 9 tầng trời bắt đầu ngưng tụ một loại trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng. Đây tuyệt đối là là tự bản cổ khai thiên thời điểm kia một bữa sau đó, xuất hiện qua lực lượng mạnh nhất, mạnh đến đã không cách nào hình dung. Mà tất cả bàn cổ giới sinh linh, tại thời khắc này, chỉ có một cái cảm giác, đó chính là thế giới muốn hủy diệt. Chẳng lẽ... Thiên đạo vì hủy diệt Ngũ Thải Thần Thạch, lại muốn liền thế giới này đều liên lụy. Bất luận là vụng trộm hấp thu Thiên đạo tán phát hủy diệt ý chí thông thiên vẫn là cảm ngộ Ngũ Thải Thần Thạch tôn ngộ không, thậm chí là thoát ly khống chế 12 tổ vu, lúc này toàn bộ một mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên đạo, là thật nổi giận. Trước đó hủy diệt thần lôi cùng lúc này so sánh, đơn giản liền là gió xuân mưa phùn. Đây mới thật sự là hủy diệt, là diệt thế lực lượng. Cảm nhận được cái này chân chính hủy diệt, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu Ngũ Thải Thần Thạch vậy cảm nhận được nguy cơ, toàn lực thúc đẩy tại dung hợp, bất quá, căn cứ Tôn Ngộ Không cảm ngộ, coi như lại nhanh, cũng cần 10 cái hô hấp tẢ hưu thế giới, mà lại, Tôn Ngộ Không cảm thấy, coi như Ngũ Thải Thần Thạch dung hợp thành công, tại cái này diệt thế lực lượng trước mặt, cũng là hạt cắt trong sa mạc đi. Cái thứ nhất hô hấp sau đó, bầu trời đột nhiên thoáng qua một đạo thanh quang, sau đó dày nặng mây đen bên trong đột nhiên vươn một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này to lớn đến để Tôn Ngộ không cảm thấy tựa hồ có thể một bàn tay bóp nát thế giới này. Vẫn là không cách nào nhẫn tâm liền thế giới đều hủy sao. Cho nên trước dùng cái này hủy diệt phía dưới lực lượng mạnh nhất nhìn xem có thể hay không mà sát ta. Đến lúc này, Tôn Ngộ không đã hoàn toàn tin tưởng, thiên đạo, tuyệt đối là có bản thân ý thức. Không phải vậy sẽ không ở diệt thế trước đó trước làm một lần cố gắng cuối cùng. Nếu như một trường này diệt sát bản thân, vậy mình cũng không cần tại hủy diệt phương thế giới này. Nếu như không thể diệt sát, kia tại hủy thế giới cũng không mượn. Cái này tính toán, làm sao có thể là chỉ là một loại quy tắc có thể nghĩ ra. Mặc dù nghĩ thông suốt đây hết thảy nhưng là tôn ngộ không lại cũng chỉ có thể cười khổ. Trước đó hủy diệt thần lôi liền đã để tôn ngộ không không thể ngăn cản, nếu không phải dựa vào ngũ sắc quan hoa, vậy mình hiện tại đã chết. Nhưng là bây giờ đối mặt cái này như trời cự trưởng tôn ngộ không là thật cảm giác được một trận vô lực. Mà hỏng bét là ngũ thải thần thạch hiện tại đúng lúc đã đến dung hợp trước mắt. Lại không thể phân lực trợ giúp chính mình Chẳng lẽ, vẫn là thất bại rồi sao Hoảng sợ thiên uy Quả nhiên không phải mình có thể tùy tiện dung chuyển Thánh nhân đỉnh phong thực lực Tại thiên đạo trước mặt Đơn giản giống như tiểu hài tử đồng dạng không chịu nổi một kích Tôn ngộ không không khỏi túi đầu thở dài Mặc dù chỉ có một thân sức mạnh mạnh mẽ Nhưng lại chạy không thoát tử vong kết cục sao Nhưng lại tại ngộ không túi đầu trong ngáy mắt Trong hai nghe được liên tục 12 âm thanh phá không thanh âm Đống nhiên ngầm đầu Tôn Ngộ không phát hiện bản thân lại bị 12 đầu tổ vu cho bao vây. Ha ha, lúc này còn muốn giết mình, cái này thông thiên cùng mình thủ cũng quá lớn điểm. lắc đầu, Tôn Ngộ không thay đổi đứng lên. Mặc dù vô lực đối kháng thiên đạo, nhưng lại cũng không nguyện bị thông thiên giết chết. Tôn Ngộ không đứng lên trong ngay mắt, 12 đầu tổ vu vậy nhao nhau đứng vững. Sau đó 12 đạo hét lớn từ 12 tổ vu trong miệng chuyển đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận, kết thanh âm rơi xuống. 12 đầu tổ vu trên người riêng phần mình dâng lên vô số đạo đen kịt ma khí, những thứ này ma khí lẫn nhau xen lẫn, lẫn lẫn lộn cùng một chỗ, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái lại ma khí phát họa thượng cổ đại trận. Cảm thụ được đại trận này truyền đến kinh khủng ma khí, tôn ngộ không trao mày, sau đó liền chuẩn bị biến thành cự viên chi thân. Bất quá, ngay tại tôn ngộ không ý niệm mới vừa nhuống trong ngáy mắt, đồng nhiên cảm giác được cái gì bình thường, không khỏi đình chỉ động tác, tiếp theo nhìn qua bốn phía tổ vu nghi hoặc bên trong. Tôn Ngộ không nhìn thấy theo 12 tổ vũ không ngừng mà rót vào ma lực, đại trận này trên không vậy mà tạo thành cả người cao tới ngàn mét to lớn bóng người. Rất nhanh, cái này hư ảnh liền chuyển thành thực thể, lập tức, một cái người sống sờ sờ thân mong châu, bốn mắt sáu tay ma thần liền xuất hiện ở đại trận trên không. Mà Tôn nộ không, liền trận mắt hốc mồm đứng tại đại trận trung ương. Cái này, cái này 12 tổ vũ, vậy mà lấy bản thân là trận nhãn, triệu hoán ra thượng của ma thần Sibiu. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Bản thân lúc nào lại cùng Si View dính líu quan hệ rồi. Hơn nữa nhìn địa bộ này, cái này ma thần Si rõ ràng là đang giúp mình chống cự kia che trời cự trưởng. Kỳ thật từ che trời cự thủ xuất hiện một thẳng đến Si View hiện thân, không chỉ chỉ có thời gian ba hơi thở, ba cái hô hấp, kia to lớn bàn tay đúng lúc rơi vào ma thần Si View trên không. Không có một tia u buồn, ngàn mét cao Si View một tiếng gầm thét, sau đó sáu cánh tay cánh tay hư không nắm chặt một thanh khủng lồ pháp kiếm liền xuất hiện ở Si View trong tay. Chẳng qua này đại kiếm lại cũng chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thực thể, nhưng coi như như thế, Tôn Ngộ Không bằng vào Hỏa Nhãn Kim Tinh vẫn là thấy được kia đại kiếm trên thân kiếm có khắc ba cái huyết hồng chữ lớn, Ác Cụ kiếm. Sau đó, Si View nắm lấy cự kiếm, hướng về phía bàn tay kia hung hăng một bổ. Theo Ác Cụ kiếm đánh xuống, bầu trời xuất hiện một đạo vết rách to lớn, sau đó, kia cự thủ liền một phân thành hai, sau đó tiêu tán ở giữa thiên địa. C view một kích, kinh khủng như vậy. Đây tuyệt đối vượt qua thánh nhân, đặt đến kia chưa hề có người đạt tới thực lực cảnh giới. Lúc này, Tôn Ngộ không đỉnh đầu ngũ thải thần thạch, rốt cục dung hợp hoàn thành. Bất quá, thiên đạo diệt thế, vậy bắt đầu. chương 99, chỗ dựa. Kỳ thật, làm C view hư ảnh xuất hiện thời điểm, Tôn Ngộ không liền biết bản thân tạm thời không chết được. Bất quá, vậy vẹn vẹn tạm thời. 12 tổ vu tại C view sau một kích, liền đã tản đi đại trận. Mà si vư hư ảnh vậy dần dần tiêu tán. Nhưng 12 tổ vũ nhưng vẫn là kiên định đứng tại tôn ngộ không bốn phía, toàn lực đề phòng thủ hộ lấy tôn ngộ không. Tôn ngộ không không rõ vì cái gì trước đó còn cùng mình sinh tử tương bác thậm chí còn giết lục nhĩ mi hầu 12 tổ vũ lúc này vẫn đứng ở bản thân chung quanh bảo vệ mình, ngược lại không đi bảo hộ thông thiên. Ở trong đó, nhất định có duyên cớ gì, không phải vậy thông thiên làm sao lại cứu mình. Mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng là hiện tại đã không thời gian để tôn ngộ không suy nghĩ minh bạch Bởi vì, thế giới hủy diệt, đã bắt đầu. Đầu tiên liền là bị liên lụy, liền là tôn ngộ không vị trí địa phương. Lúc đầu cực đông chi địa là một phiến bình nguyên bắt ngát, mà giờ khắc này, vùng bình nguyên này trợn bắt đầu hẽ vô số đạo khe nước to lớn. Cái này khe hở một mực nước tới địa tâm chỗ sâu, sau đó, quần quận dung nham bắt đầu toát ra, rất nhanh liền hội tụ thành vô số đầu dòng nham thạch. Đại địa ham nước sau đó, bầu trời bắt đầu cuốn lên vô số gió lốc, thậm chí khổng lồ gió lốc trực tiếp kéo dài đến trong tương Sau đó, gió lốc liền bọc lấy đại lượng dung nham chiếu lửa mở ra. Một lát thời gian, thế giới này liền đã thành nhân gian luyện ngục. Thiên đạo, lần này là chơi một lần hận đến. Vì triệt để tiêu diệt tôn ngộ không, không tiếc liền thế giới này đều lấy ra trôn cùng. Bất quá tôn ngộ không lại thật phiền muộn, bởi vì cho đến bây giờ, tôn ngộ không đều không rõ bản thân vì cái gì như thế làm tức giận thiên đạo, mới có thể hạ xuống như thế trừng phạt, không tiếc hủy diệt thế giới cũng muốn hủy diệt bản thân. lúc này Vừa mới dung hợp thành công Ngũ thải Thần Thạch lóe lên sau đó, đã chạm vào Tôn Ngộ Không cái chán trong thức hải. Sau đó, Tôn Ngộ Không đương nhiên liền sử sốt, hai mắt thần thái liên sạ, tựa hồ là cảm nhận được mười phần không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chẳng qua rất nhanh, Tôn Ngộ Không thần sắc trong mắt liền chấn định lại, cho đến cuối cùng hít sâu một hơi lại thay đổi phương ra, tựa hồ đang tiêu hóa cái gì kinh thiên đại bí mật. Ha ha, thật sự chính là chơi lớn rồi a. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hiện tại, Tôn Ngộ Không rốt cuộc hiểu rõ Cái này tất cả mọi chuyện duyên cớ, trong lòng mê hoặc vậy toàn bộ giải khai. Lần nữa lắp đầu, để cho mình không đi nghĩ cái khác, trước mắt trọng yếu nhất, là ngăn cản thiên đạo diệt thế. trầm dại đứng lên, tôn ngộ không tay phải một chiều, kim cô đồng trống rông xuất hiện, chăm chú nhìn chầm chầm kim cô đồng, tôn ngộ không mở miệng nói, lần này là sống hay chết, phải xem ngươi rồi. Nói xong, đem kim cô đồng hướng về đỉnh đầu quăng ra, sau đó chắp tay trước ngực quát to, trấn giới thiên bi, hoang thổ thứ ba, hiện thế, trấn áp Thanh âm rơi xuống, tôn nộ không cái chán đống nhiên bắn ra một đạo ngũ thải thần quang, cái này thần quang trực tiếp xuất tại giữa không trùng kim cô đồng phía trên. Sau đó, kim cô đồng một trận rung động sau đó, vào hư không bên trong đống nhiên phá vỡ một cánh cửa, cánh cửa này thông hướng, chính là kim cô đồng khí bên trong thế giới. Môn hộ mở rộng sau đó, từ kim cô đồng khí bên trong thế giới bên trong đống nhiên nổ bắn ra một đạo hạ ảnh, bóng đen này thoát ly khí bên trong thế giới sau đó đón gió căng phồng lên. Nháy mắt liền biến thành một tòa trăm mét cao to lớn bia đá bia đá mặt ngoài có khắc trấn giới thiên bi hoanghổ thứ ba cái này chín chữ to theo cái này trấn giới thiên bi xuất hiện thiên đạo tựa hồ lần nữa bị kích thích đã đến lần này chẳng những đại địa rơi vào tốc độ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần thậm chí liền không gian đều tại vỡ vụ chẳng lẽ cái này chấn giới thiên bi mới là thiên đạo chân chính muốn hủy diệt tựa hồ là xác minh cái suy đoán này trên 9 tầng trời đột nhiên đánh xuống vô số lôi đỉnh Thủy diệt thần lôi, thủy hòa ân lôi, phích lịch bạo lôi vân. Vân, cơ hội là tất cả lôi đỉnh toàn bộ trong nháy mắt này xâm tiết mà xuống, mà mục đích, chỉ có một cái, bổ kêu Trấn giới thiên bi. Thế nhưng là, đây hết thảy, tại chấn giới thiên bi sau khi rơi xuống đất phát ra một đạo hào quang màu vàng đất thời điểm, toàn bộ đều đình chỉ. Trên 9 tầng trời vô số thần lôi ở giữa không trung tiêu tán, đại địa bắt đầu tự động khép lại, gió lốc bắt đầu dần dần dừng lại. Thiên đạo diệt thế lực lượng lại bị cái này một tấm bia đá cho chân áp. Nhìn thấy tấm bia đá này thật bởi vậy uy năng, Tôn Lộ không không khỏi hồi tưởng lại, kia Ngũ Thải Thần Thạch chuyển cho bản thân kia đoạn ký ức. Tương truyền bản cổ khai thiên tích địa sau đó, thiên địa bởi vì là sơ khai, cho nên cũng không ổn định, hơn nữa còn có khép lại xu thế. Thế là bản cổ lợi dụng thân trong trời, ngăn cản thiên địa quay về hỗn độn. Lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một tấm bia đá, phá vỡ không gian sau đó liền đứng ở bản cổ dưới chân. Làm tấm bia đá này cùng đại địa kết nối sau đó, kỳ tích phát sinh, thiên địa vậy mà bắt đầu từ từ ổn định lại. Tự hồ, tấm bia đá này có vững chắc thế giới năng lực. Chẳng qua bởi vì hao phí lực lượng khổng lồ, bàn cổ mặc dù không cần tiếp tục chống trời, lại cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Bàn cổ sau khi ngã xuống, tấm bia đá này liền tự hành đột ngột từ mặt đất mọc lên, chẳng biết đi đâu. Thẳng đến vô số năm sau đó, yêu tộc chí tôn đế tuấn nhân duyên gặp gỡ đạt được khối đá này bia đồng thời bằng vào khối đá này, bia cấp tốc dẫn đầu yêu tộc trở thành bản cổ giới kẻ thống trị. Thiên hạ vạn vật đều tại yêu tộc phía dưới. Về sau Đế Tuấn càng là bằng vào bia đá chí lực, cùng trên 9 tầng trời rèn đúc Thiên đỉnh 33 trọng trời vô số cung điện. Từ đó, yêu tộc liền cư trú ở trên thiên cung. Thẳng đến có một ngày, Đế Tuấn cảm ngộ thiên đạo, thực lực đạt đến thánh nhân cực hạn, đồng thời lấy bản thân vô thượng tư chất đạt được thiên đạo tẩy lễ. Thế nhưng là tại thiên đạo tẩy lễ sắp hoàn thành thời điểm, đột nhiên bị người ám toán. Thiên đạo tẩy lễ thất bại không nói, Đế Tuấn càng bị thiên đạo phản phệ mà chết. Từ đây yêu tộc nội loạn, chấn giới thiên bi tung tích không rõ. Mà Đế Tuấn cái chết càng là thành yêu tộc một lớn bí ẩn chưa có lời đáp, đến nay cũng không có người biết được Đế Tuấn đến cùng bị ai ám toán. Yêu tộc lọt vào nội loạn sau đó, đạo gia tại Tam Thanh dẫn đầu hạ cấp tốc của khởi, bằng vào tầng tầng lớp lớp pháp bảo cùng dị thường đáng sợ tốc độ tu luyện, cuối cùng rốt cục đánh bại yêu tộc, chiếm lĩnh thiên đình, thống lĩnh bản cổ giới. Cứ như vậy, Thế giới lần nữa lưu lại, biết nhân tộc xuất hiện, đồng thời bắt đầu ở cửu châu phía trên thành lập quốc gia. Đạo gia mọi người thấy nhân tộc đại hưng, lo lắng ngày sau sẽ uy hiếp được đạo gia, vì vậy nói nhà vô số cao thủ liên thủ bố trí xuống cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận, như toan lấy Hoàng Hà Chi Thủy chôn vùi nhân gian vạn dân. Bất quá, nhân tộc làm hưng, tại Hoàng Hà Chi Thủy tràn lan thời điểm, nhân tộc đại vũ đứng ra. Kết hợp vạn dân chi lực phá giải cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận, Lúc này đạo gia phát hiện cửu khúc hoàng hà đại trận sắp bị phá, thế là phải người hạ giới ý đồ đánh giết đại vũ. Ai ngờ, đại vũ vậy mà trong tay một phương bia đá, đem đạo gia hạ giới đám người toàn bộ chém giết. Đạo gia nhất thời e ngại, liền từ bỏ đối với nhân tộc chèn ép mà là khai thác hợp tác thái độ. Về sau, đại vũ bằng vào bia đá, rất nhanh liền phá cửu khúc hoàng hà đại trận, đồng thời lấy bia đá chi lực đúc cửu đỉnh, đem người ở giữa phân làm Kỳ Châu, Duyên Châu, Thanh Châu, từ Châu Dương Châu Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Dung Châu chín đại châu, từ Cửu đỉnh trấn áp. Sau Thiên Hạ đại định, Đại Vũ liền đem trấn giới Thiên bi Phong với hắn kia giỏ sét Hải Thần châm bên trong, đồng thời đem giỏ sét Hải Thần châm phong lớn tại Đông Hải đáy biển. Đã mất đi trấn giới Thiên bi, rất nhanh, Đại Vũ liền không hiểu chết đi. Bất quá, kia Cửu đỉnh lại như cũ phân chấn cùng Cửu Châu, người bảo lãnh ở giữa không mất. Mãi cho đến hôm nay, Tố Nộ không bằng vào nữ hoa đại thần lưu lại ngũ thái thần thạch chi lực phá vỡ đại vũ phong ấn, trấn giới thiên bi tử hiện nhân gian. Nghĩ tới đây, tôn nộ không không khỏi thật sâu vì nữ hoa cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Vạn vạn năm trước đó, nữ hoa đại nhân vậy mà liền đã tính tới yêu tộc sẽ con này đại kiếp, đồng thời lấy bản thân vô thượng vĩ lực phân giải ngũ thải thần thạch, dùng để giấu giếm được thiên đạo. Thậm chí còn đem ý chí của mình bóc ra mà ra, kèm ở thuộc thuộc tính thần thạch phía trên, lấy ngày rằm sau linh trí đại thành, thu thập ngũ thái thần thạch phá vỡ đại vũ phong ấn. Từ đó đạt được chấn giới Thiên bi lực lượng, dẫn đầu yêu tộc đúc lại uy hoàng. Thậm chí, Tôn Ngộ không đều đang hoài nghi, năm đó cộng công nộ đụng Bất Chu Sơn, có phải hay không vì nữ hoa có lấy cớ đi thu thập ngũ thải thần thạch. 12 tổ vu là Civiu Newton, mà Civiu thì là bản cổ đại thần trái tim. Cho nên, 12 tổ vu không phải là không có lý do trợ giúp nữ hoa đối kháng thiên đạo. Dù sao, bản cổ chết cùng thiên đạo thoát không ra quan hệ. Trở lại hiện tại, trấn giới Thiên Bì vừa ra Vô số hào quang màu vàng đất không ngừng tứ tán mà ra, rất nhanh, toàn bộ bản cổ giới khắp nơi đều là cái này hào quang màu vàng đất. Theo quang mang chiếu dõi, vỡ vụn hư không cùng rơi vào đại địa, toàn bộ một chút xíu chữa trị. Chấn giới thiên bi, chấn chính là thế giới này ổn định. Thiên đạo tuy mạnh, lại như cũng nhịn chấn giới thiên bi không được. Sau một canh giờ, bàn cổ giới đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Mà thiên đạo, cũng mất một tiêu phản ứng. Nếu như không phải đứng tại bản thân quanh thân 12 tổ vu, Tôn Ngộ không thậm chí sẽ cảm thấy, cái gì cũng không có xảy ra. Làm ban cổ giới triệt để ổn định sau đó, trấn giới thiên bi bỗng nhiên rung động hạ, sau đó liền thu nhỏ đến chỉ có một mét lớn nhỏ. Thế nhưng là, ai cũng không dám xem thường tấm địa đá này. Đây chính là có ngạnh hám thế giới này lực lượng. Ngay tại Tôn Ngộ không thở dài một hơi đồng thời, trấn giới thiên bi bên cạnh không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó một bóng người trống rông xuất hiện, đồng thời vung tay háo một cái, liền ý đổ lấy đi cái này trấn giới thiên bi. Đồng thời, chân giới thiên bi hai bên trái phải không gian đống nhiên lần nữa ba động sau đó hai đạo nhân ảnh xuất hiện lần nữa. Chẳng qua này hai đạo nhân ảnh lại là trực tiếp hướng về kêu ý đổ lấy đi chấn giới thiên bi người xuất thủ. Lúc trước người kia mắt thấy cướp đoạt không thành, hai tay vung lên, người đã phiêu nhiên lui lại. Lúc này tôn ngộ không vậy cảm nhận được thậm chí có người tại tranh đoạt bản thân chấn giới thiên bi, thế là không nói hai lời, tay khẽ vây, kim cô đồng đã bay đến trên tay. Sau đó kim cô đổng một đầu điểm tại trấn giới thiên bi phía trên. Không gian bỗng nhiên hẽ, Trấn giới thiên bi tự động bay vào kim cô đổng khí bên trong thế giới. Các ngươi là ai? Vì cái gì cướp ta bia đá? Thế nhưng là không đợi tôn ngộ không thoại âm rơi xuống, nơi chân trời xa bỗng nhiên bay tới mấy đạo nhân ảnh. Tôn ngộ không cảnh giác vừa quay đầu, hỏa nhãn kim tinh phát động. Thế nhưng là khi thấy rõ những người này mặt mui sau đó, tôn ngộ không hung hăng đến hít vào một ngụm khí lạnh. Rất nhanh, người tới đã rơi xuống đất. Chẳng qua lại toàn bộ rơi vào trước đó cướp đoạt trấn giới thiên bi đạo nhân ảnh kia sau lưng. Lúc này, người tới tướng mạo đã xong tích có thể thấy được. Đầu tiên là trắng nhận cần mảy trắng lao giả, cầm trong tay một cây ngắn roi, một mặt cười ha hả. Sau đó đứng bên cạnh một mặt mắt thanh niên tuấn lãng, trong tay bưng một cái vàng cam cam hồ lô. Hai người này sau đó, thì là một cái lông mảy kéo tới trên đất trung nhân nhân. trừ bỏ ba người này, còn thừa lại hai người, tôn ngộ không lại là nhận ra chính là thác tháp thiên vương Lý tính cùng trước đó đào tàu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thăng thêm trước đó người kia, tổng cộng có 5 người. Bất quá Tôn Ngộ không mặc dù không biết 3 người kia, nhưng là cách đó không xa thông thiên giáo chủ lại là nhận ra. Thấy rõ 5 người này bộ ráng sau đó, thông thiên thật cảm thấy may mắn bản thân không muốn không ra, may mắn bản thân sống tiếp được. Lúc này, chân trời lần nữa sẹt qua đếm tới Lưu Quang, bất quá lần này người tới, lại toàn bộ đứng ở Tôn Ngộ không trước người làm tất cả người sau khi đứng vững, cái này về sau trong một đám người, có một người tách mọi người đi ra nói ra, làm sao? Lần ta yêu tộc không người sao? Hôm nay ta hôn côn tổ sư ở đây, xem ai dám động tôn nộ không một cây lông tơ. Chương 100, nghiêng tộc chi chiến. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem trước người những người này, Tôn Nộ không trong lòng không khỏi cảm động hết sức. Nguyên lai ta yêu tộc cũng không phải là không người à, bất quá, Tôn Nộ không trong lòng đồng thời còn có cái này lo lắng. Những người này có thể hay không, lại bởi vì bản thân mà chết đâu. Không được, lần này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào chết đi. Nguyên lai like là trộn lẫn côn sư hình, thật lâu không thấy a còn tưởng rằng ngươi đều sớm chết rồi. Nói chuyện, là tay kia cầm một cái màu da cam hồ lô tuổi nói nhỏ người. Ừ, đã nhiều năm như vậy, nói chuyện vẫn là không lễ phép như vậy, xem ra năm đó sư phụ dạy bảo, ngươi đồng thời không có nghe vào bao nhiêu a Nghe không nghe là ai, đợi chút nữa thử một lần liền biết. Nhìn xem hai người này đấu võ mồm, Tôn Ngộ không vội vàng đi đến nếu là Hỗn Côn Tổ sư bên cạnh nói, "Đa Tạ sư tổ đến đây viện thủ." Tôn Ngộ không vô cùng cảm kích. "Ha ha, không sao không sao, mấy và năm cũng nên ra tới hoạt động tay chân một chút. Không phải vậy thế nhân đều mang ta Hỗn Côn Tổ sư quên rồi đâu." "Ha ha ha. Đúng, khỉ con, ngươi có biết ta là người nào?" Nghe được hôn Côn Tổ sư hỏi thăm, Tôn Ngộ không vội vàng nói, "Biết, biết." Ngộ không bái bổ đệ Tổ sư vi sư. Mà bồ đề tổ sư thì là đệ tử của ngài, vậy ngài dĩ nhiên chính là ngộ không sư tổ. Ha ha, không sai không sai, xem ra tu bồ đề dạy cái hảo đồ đệ A. Sư tổ, bồ đề sư tôn hắn, hắn, hắn vì giúp ta luyện hóa ngũ thải thần thạch, hóa thân thành cây bồ đề, đã, đã. Nói đến đây, tôn ngộ không đã khóc không thành tiếng. Không sao, ngoan đồ tôn, bồ đề tự có hắn kiếp số, không cần quá nhiều bi thống. Đến, tổ sư ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chúng ta yêu tộc lực lượng cuối cùng. Nói xong, lôi kéo tôn ngộ không tay, chỉ vào một vị người mặc vảy rồng áo giáp, cầm trong tay một trôi náo biển xiên thép đầu rồng thân người người đối tôn ngộ không nói, vị này là đại yêu kế mông, từng ẩn cư ở trường nguyên, đi tất có mưa to gió lớn. Một thân pháp lực, nhiều tại cơn mưa gió này bên trong. Chính là nửa bước đại đạo cường giả. Tôn ngộ không đối với nó thi lễ một cái, kia kế mông cũng không khinh thường, xiên thép hướng trên mặt đất cắm xuống nói, ta kế mông là kẻ thổ lỗ Không thích những cái kia lễ tiết, một hồi đánh nhau, ngươi liền cho ta hung hăng đến đánh, ha ha. Đợi người này nói xong, hôn côn tổ sư lại chỉ vào một vị cầm trong tay hôn thích côn, cây gậy bên trên khắc đầy lít nha lít nhít phụ chú. Thân có hổ văn, sau lưng mọc lên cánh chim có người nói, người này chính là đại yêu ánh triêu, nửa bước đại đạo cứng, giả. Vung lên ngươi nhìn kỹ cái kia cây gậy, chập chậc, liền tổ sư ta có có chút kiêng kỵ a Ha ha, ta cái này phá cây gậy có thể nhập không được ngài pháp nhắn a Sau đó không đợi trộn lẫn côn mở trừ, lại có lấy tay cầm phương thiên họa kích tướng mạo đường đường trung niên nhân không kịp chờ đợi nói, ta là quỷ sa, bản thể là cựu đầu điểu, nửa bước đại đạo. Haha, ha, quỷ sa ngươi vẫn là gấp gáp như vậy. Đã quỷ sa lão huynh đều là tự giới thiệu, vậy ta cũng không cần làm phiền hôn côn tổ sư. Ta là bạch chạch, thế nhưng là trong những người này thực lực kém nhất đâu. Thanh âm này, lại là một vị nhẹ lây động quạt lông người trẻ tuổi phát ra. Haha, ha, vậy còn dư lại hai người. Là tự giới thiệu mình một chút vẫn là để ta tới nói a Câu nói này, lại là đối lây trước đó từ trong hư không xuất hiện hai đạo nhân ảnh nói. Từ khi hai người này từ trong hư không xuất hiện bảo trụ tôn ngộ không kia Trấn giới thiên bi sau đó, vẫn đứng tại đám người sau lưng, lại không mở miệng. Ai, được rồi, vẫn là ta tự mình tới đi. Ngộ không, rốt cục nhìn thấy ngươi, có lẽ, ngươi đã đoán được ta là ai. Nghe thanh âm, rõ ràng là nữ tử. Nữ tử này nói xong. Trên người ánh sáng bảy màu hà chậm rãi tàn đi. Ánh vào Tôn Ngộ Không hai mắt, thì là một cái mỹ lệ đến để cho người ta hít thở không thông nữ tử, nhưng là người lại không phát sinh ra cái gì khinh ngạc chi ý, bất quá, đây không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là nữ tử này hạ thân, cũng không phải là người hai chân, mà là một cái đôi rắn. Thượng cổ, thân người đôi rắn, mỹ mạo nữ tử, thân phận của người này đã vô cùng sống động. Ngươi là nữ hoa nương nương. Ừ, là ta. Ngộ Không Ngươi quả nhiên là yêu tộc ta hy vọng chi tử. Nói xong câu này, nữ hoa liền không lên tiếng nữa, tôn ngộ không mặc dù có rất nhiều nghi vấn, chẳng qua nhưng cũng biết, lúc này không phải hỏi thăm thời cơ tốt. Liền đem tất cả nghi vấn đều chôn ở đáy lòng. Nữ hoa nương nương nói xong, kia người cuối cùng vậy tản đi một thân quan hoa, lại là một cái uy vũ bất phàm đại hán, ta chính là nhân hoàng phục hy, thủ nữ hoa chi mời chúc ngươi yêu tộc, tôn ngộ không, ngày sau, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nhân gian bác tính Tôn Ngộ không vội vàng xưng là, nghe những thứ này như sấm bên thai đại danh, Tôn nộ không trong lòng kia nhiệt huyết không phải vậy liền bắt đầu cháy rừng rực. Ta yêu tộc có như thế cường giả, chắc chắn phải đại hưng Lúc này, kia Bạch Trạch còn nói thêm, đến, ta giới thiệu cho người đối diện, không phải vậy một hồi đánh nhau, không biết căn biết rõ thế nhưng là ăn thiệt tỏi Chẳng qua Bạch Trạch mới vừa nói xong, đối diện trẻ tuổi đạo nhân lại mở miệng nói, vẫn là không cần làm phiền trí yêu Bạch Trạch, đã trận chiến đấu này nhân vật chính không biết chúng ta. Vậy chúng ta liền tự giới thiệu mình một chút đi. Tại hạ lục gáp đạo quân, cùng sư tổ ngươi hôn quân tổ sư chính là sư huynh đệ, lần này, là tới giết ngươi. Người này sau khi nói xong, kia trưởng mi lão giả lại nói, ta, nhướng mày đại tiên. Ta sao, ha ha, ta chính là hồng quân láo tổ. Cuối cùng, thì là tay kia cầm một đoạn ngắn roi trưởng mi lão giả. Ta là khương tử nha, hát hát, bối phận nhỏ nhất. Không đúng, lý tính bối phận nên còn nhỏ hơn ta. Hát hát. Người này nói xong, Lý Tĩnh cùng Nguyên Thủy Thiên tôn lại không lại mở miệng, bởi vì hai người này tôn ngộ không sớm đã nhận ra. Tán tiên lục áp, thượng cổ phong thần chi chiến bên trong cường giả bí ẩn, cầm trong tay chạm tiên phi đao cùng đầu đinh sách, chính là sáng lập nguyên linh tứ đệ tử. Chính là kia hồng quân láo tổ thứ nhất tiên, đệ tử bản cổ sơ khai trời. Trước có hồng quân sau có trời, lục áp đạo quân còn tại trước. Nhướng mày đại tiên, bản thể là một cái giống ruột dương liếu cây. So Hồng quân lão Tổ đắc đạo còn phải sớm hơn bên trên 3.000 năm. Tương truyền từng cùng Hồng quân giao thủ, kết quả Hồng quân lão Tổ dùng hết pháp bảo lại không thể tổn thương mảy may. Hồng quân Láo Tổ, sáng lập nguyên linh đại đệ tử, đồng thời cũng là tam thanh chi sư. Chính là nắm giữ khai thiên tích điệu từ đổi thế giới bi năng. Đến mức Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lý Tĩnh cùng Khương Tử Nha, thì không tại nhiều dẫn. Chẳng qua đang nhắc tới chính là, không chỉ là được rồi kỳ ngộ gì vẫn là vì cái gì, phong thần thời kỳ Khương tử Nha cùng Lý Tĩnh Lúc này lại đều có nửa bước đại đạo thực lực, Khương Tử Nha còn có thể lý giải, thế nhưng là Lý Tĩnh cũng có chút kỳ hoặc. Lần trước công chiếm Thiên Đình lúc, Tôn Nộ không từng thấy từng tới Lý Tĩnh một mặt, kia là thực lực của hắn tu vi cũng chỉ có đế cấp sơ kỳ, hơn nữa còn không phải rất ổn định. Thế nhưng là cái này trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã đột phá thánh nhân đạt đến nửa bước đại đạo cảnh giới, đây quả thật là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, cái này Lý Tĩnh vẫn giấu kín tu vi? Nếu là như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Nhìn xem đối diện đám người, tôn nộ không không khỏi lông mày tàu chặt. Bản thân một phương này mặc dù cũng là cường giả tụ tập, nhưng đối diện hiển nhiên cũng không yếu, trận này đại chiến, liên lụy thật sự là quá rộng. Những thứ này cũng không phải người bình thường a mỗi một cái đều là đạt được vô số năm cường giả, biết rõ trong đó nữ hoa nương nương, nhân hoàng phục hy cùng hồng quân láo tổ đều là từng lấy thân hợp đạo đại năng, nhưng là bây giờ vậy xuất hiện. Xem ra, cái này chấn giới thiên bi, thật đúng là có lấy vô tận lực hấp dẫn đâu. Lúc này, hai phe nhân mã lời nói cũng đã nói, người vậy giới thiệu, nhưng đồng thời không có vội vã khai triển, mà là toàn bộ dù bận vận đung dung tựa hồ đang đợi cái gì. Chẳng lẽ, song phương còn có viện quân? Đang tại Tôn Ngộ không nghi ngờ thời điểm, nơi xa chân trời hai đạo lưu quang từ hai cái phương hướng sẽ qua, Tôn Ngộ không một phương này người còn chưa tới, thanh âm lại đã đến, Hoàng Long cùng kỳ lân đến đây trợ chiến. Giống như chín ngày kinh lôi, thanh âm chưa tiêu, người đã đã đến. Một vị người mặc hoàng kim long bảo huy nghiêm trung niên nhân cùng một vị thân mang màu đỏ như máu chiến giáp huy mánh đại hán. Rốt cuộc đã đến, lần này, người đều đến đông đủ A Đáng tiếc năm cực thần thú, hôm nay cũng chỉ thừa kỳ lần một người. Trộn lẫn côn lão tổ tiến lên vua vua hoàng long cùng kỳ lần bả vai, sau đó thở dài nói. Nếu như ta yêu tộc tứ linh thánh thú năm cực thần thú đều tại, há lại cho đạo ra cắn rỡ. Ma đổi thành một bên, quang mang tàn đi, người tới lại là điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử cùng tiếp dẫn đạo nhân. Nhìn thấy đạo gia cuối cùng viện quân lại là Chấn Nguyên Tử Đại Tiên cùng tiếp dẫn đạo nhân, Tôn Ngộ Không cùng hôn Quân Tổ Sư tất cả sửng sốt, Tôn Ngộ Không sửng sốt là bởi vì hắn không nghĩ tới cuối cùng này vừa đứng Chấn Nguyên Tử vậy mà cũng sẽ nhúng tay, mà lại, thực lực của hắn vậy đã đến nửa bước đại đạo cảnh giới. Hỗn Quân Tổ Sư lăng là bởi vì hắn coi là tiếp dẫn đạo nhân đã sớm chết rồi. Thượng Cổ Phong Thần sau đại chiến, chuẩn đề đạo nhân hóa thân bổ đề lão tổ, tiếp dẫn đạo nhân hóa thân A Di Đào Phật. Thế nhưng là không nghĩ tới Hôm nay tiếp dẫn đạo nhân vậy mà xuất hiện lần nữa mà lại cũng là nửa bước đại đạo tu vi cảnh giới. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?